Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê, Thần Nổ, Làng Phúc Lễ, Bắt Ma Ra, Sông Bến Tuần. Ờ, ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là nếu như bạn nào theo dõi từ đầu thì sẽ nhớ là ở cái cái cái khu vực uh, quanh mấy cái làng ở đó thì có cái vợ chồng nhà nhà chú Sơn, cô Thập đã xuất hiện ở những phần trước rồi và lần này thì chú sơn cô thập đã dính dáng đến cái sự tâm linh về cái cô con gái của nhà ông ông chuẩn bà chỉnh nhảy cầu và dần dần nó lộn lại về cái gia đình ông bà ấy thì cũng rất là oai oam và éo le thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là nó như thế nào dẫn đến cái việc là ông thầy phong bốc đầu ông hiếu ông tiến nó sẽ giải quyết cái con ma gia thủy quỷ ở đây nó như thế nào các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu cao một mét tám tương tác trực tiếp với tác giả chia sẻ với tác giả à, những quan điểm về tác phẩm và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của thần nổ làng phúc lễ bắt ma ra sông bến tuần Thời gian thấm thoát thoi đưa kể từ hôm mấy thầy trò diệt cự ổ binh của thần trùng ở bên hư Yên đến nay đã qua 2 tháng. Thằng Hiếu quay về Hà Nội để tiếp tục con đường học tập. Kể từ ngày hôm ấy nó bận biểu hơn bao giờ hết. Sáng chiều đi học, tối thì lại đi dậy thêm. Đêm về lo bài vở đến tận 1-2 giờ sáng mới ngủ. Cũng may là trong tuần không có hôm nào phải học. Tiếp 7 giờ. Còn là 9-10 giờ trở đi, cho nên việc ngủ cũng được đảm bảo phần nào. Vừa đi vừa thả hồn theo mây gió, không biết làm sao nó lang thang sang bên dịch vọng, cách khu trọ đến độ 500 mét. Đứng trước cổng đình thọ tháp, thằng Hiếu giật mình, tâm hồn từ trên mây rơi xuống. Bởi vì nó cảm nhận được không khí xung quanh đây có âm khí và tử khí làng bạc. Thằng Hiếu nghĩ... Không khéo là ở đây vừa có đám tang, thế nhưng nó cảm giác có cái gì đó không đúng. Nó nhìn thấy mơ hồ có một luồng oán khí đang bốc lên từ trong ngõ số 37. Lạ thật đấy, sao oán khí lại nồng đậm thế kia? Vừa lúc ấy có một bà trông trung tuổi gánh rau từ ngõ 37 ra, thằng Hiếu mới tiến lại. Bác ơi, bác, bác cho cháu hỏi tí. Ở trong đây vừa có mấy người mới mất phải ông bác Bà nọ nghe nói vậy Thì đặt cánh rau xuống Cầm cái nón vừa quạt vừa nói Đúng rồi Ở bên ngách 11 kia kìa Có cái bà mới mất Nghe bảo lên cơn đau tim giữa đêm đấy Vừa mới sang sớm Người ta đưa bà đi hỏa thiêu rồi Xác định được điểm khả nghi Thằng Hiếu lại hỏi Ờ thế Thế nhà bà ấy có con có cái gì không Gia đình như thế nào Tao cũng chả rõ. Hình như là có hai ba đứa. Đều lớn cả rồi. ham mấy 30 mươi rồi. Mà dạo gần đây đi gánh rau qua nhà ấy. Nghe thấy cãi nhau to lắm. Thôi thôi, thế tao đi nhá. Nhanh, ra bán cho nó còn kịp chợ. Thằng Hiếu nhìn thấy gánh rau có túi dư chuột tươi lắm. Móc tiền mua luôn hai cân. Cầm luôn một quả trùi trùi vào áo vừa đi vừa gặm rau rau. Rồi tiến vào trong ngõ. Lòng vòng một hồi tìm được cái ngách. 11 xẹt 37, thằng Hiếu đi vào. Quả nhiên là không khí ở trong này bị bao phủ bởi sự tăng tóc lạnh lẽo. Cờ tang người ta còn chưa có gỡ. Sau khi quan sát hỏi han một vài người, nó biết được cái bà mới mất kia là ở nhà số 14. Ngôi nhà nằm ở gần cuối ngách. Càng đến gần, thằng Hiếu càng cảm nhận được luồng oán khí tỏa ra nồng đậm. Nó nhăn mặt. Quái lạ thật đấy. Bà cụ này chết vì đau tim Sao oán khí lại lạnh như thế Ngôi nhà 14 Hai tầng trong đạo cũ Ở ngoài cổng còn ghi rõ Năm làm nhà Là 1998 Đứng ở ngoài ngó nghiêng một hồi Bỗng nhiên có tiếng người đàn ông Từ sau lưng phát ra Làm cho thằng Hiếu giật mình Này Thằng kia Đừng ngó nghiêng cái gì đấy Sinh viên đi tìm trọ đây à Thằng Hiếu quay lại, thấy một người đàn ông chạc độ ba mươi. Ở trên đầu vẫn quấn khăn tang, tay cầm một tấm vải trắng, hình như là áo tang thì phải. Đoán có khi là con nhà này, thằng Hiếu mới hỏi. Chú ơi, ờ, có phải là nhà này có bà cụ mới mất phải không? Ờ, mẹ tôi. Cậu có quen biết cái gì? Thằng Hiếu lắc đầu, bảo là chỉ tình cờ đi qua nghe câu chuyện thế thôi. Hỏi qua loa một hồi rồi lấy cớ, sủi luôn khỏi đó. Trong bụng thầm nghĩ, đều mẹ. Nhìn qua đã biết là cái tướng tiểu nhân rồi, tham lam danh lợi rồi, ấn đường đen xì xì. Không khéo bà cụ nhà này bị con cái nghịch tử nó làm cho tức chết. Rồi có khi về còn dắt luôn con cháu đi đấy. Tối tôi quay lại tôi xem. Lúc ấy vừa đúng 12 giờ trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu. Đột nhiên cái đám oán khí lơ lửng. Thành lình bay thẳng ra đầu ngách, rồi nó tụ lại như là bị hút thẳng vào một vòng xoáy nào đó. Thằng Hiếu nhìn đám oán khí, còn đang lửng lơ bao quanh hồn phách của một bà cụ. Trong vẻ mặt bà cụ hiện lên giận dữ. Bà cụ từ từ tiến lại gần cửa của ngôi nhà số 14. Lúc bà cụ lướt ngang qua thằng Hiếu, Nó cảm nhận rõ một luồng sát khí đang đe dọa. Trong đầu thằng Hiếu vang vang tiếng của bà cụ. Thầy Pháp trẻ, đừng có xía vào chuyện nhà tôi. Đây là ân oán trong gia đình. Xin thầy cứ để chúng tôi giải quyết với nhau. Nói rồi, bà cụ lướt lại gần ngôi nhà mặc cho ánh mắt của thằng Hiếu cứ đam đăm nhìn theo. Thật ra thì nó cũng không muốn xem vào chuyện nhà người ta đâu Việc ai làm người đó chịu Nó bước nhanh chân Định quay lưng rời đi Thế nhưng đi đến đầu ngách thì đột nhiên Nó nghe tiếng hét thất thanh Lo sợ oán linh của bà già làm điều gì không hay Thằng Hiếu tức tốc quay lại Thì thấy ở cổng nhà số 12 Ngay bên cạnh căn nhà số 14 Một cô gái mặc áo đồng phục Của Đại học Quốc gia Hà Nội Đang nằm sóng xoài trên mặt đất Ở trong cánh cổng Còn có một cô gái nữa Có lẽ là bạn đang hoảng sợ khóc lóc Mấy người hàng xóm nghe tiếng hét Thì cũng thò đầu ra xem có chuyện gì Có người lớn tuổi Nhìn cô gái Đang nằm quần quại trên mặt đất thì la lên Thôi, thôi chết rồi ơi. Bị bị nhập rồi Màu mau đi kiếm cảnh dâu lại đây Nhanh chứ không con ma nó bóp chết con bé mất Mọi người nghe vậy thì ngơ ngát Ở cái nơi đất chật người đông Ở còn đâu đủ chỗ Thì lấy đâu ra cây dâu Thằng Hiếu cũng nhận ra đúng là cô gái kia bị nhập. Nó lập tức lầm bẩm thần chú, mượn hỏa nhãn của hỏa thần để nhìn, thấy oán linh của bà già đang nhập vào cô gái trước mặt. Thằng Hiếu tiến lại túm tóc cô gái kia lên, cắn đầu ngón tay, ấn thẳng lên ấn đường của cô gái. Miệng lầm bẩm thiên hỏa thần ấn, phá trừ tà ma, hỏa hồn linh khí, trục quỷ phong tà, hỏa hồn, diệt, diệt, diệt, Lập tức một luồng thần hỏa từ tay của thằng Hiếu chảy qua ấn đường của cô gái. Vong hồn của bà lão cảm nhận được sự nóng bỏng như thiêu như đốt của thần hỏa. Thế nhưng bà già dường như là cứng đầu, nhất định là không chịu rời khỏi cô gái. Đột nhiên cô gái mở mở chừng mắt. Cái miệng ngoát ra, nói bằng giọng ghê giọng. Thằng dành con, chuyện của nhà mày à, mà mày xíu vào. Mày tin tao bóp chết. Cả mày lẫn con bé này không? Thả tao ra! Thả tao ra! Thấy bà già cứng đầu Thiên hỏa thần tướng lập tức hiện hình Áp lực của hỏa thần đè xuống oán Linh bị hất văng ra khỏi người cô gái Xem đối thủ thuộc dạng Đụng là đánh không ngán bố con thằng nào oán Linh của bà cụ lập tức lướt đi chạy mất dạng Hiếu vẫn còn đang lo cho cô gái xem có bị gì nghiêm trọng không Oán linh của bà cụ nó mặc kệ Cho chạy Bởi vì nó biết chắc chắn là bà cụ sẽ quay lại Kiểm tra cô gái Nhận ra cô là một người yếu vía Bảo sao oán linh của bà già dễ nhập đến như vậy Đưa cô gái vào trong nhà Hỏi Han một hồi thì biết cô tên là Trinh Hơn Hiếu một tuổi Một hồi xem chừng không có gì nguy hiểm Hiếu định lấy mấy lá bùa Để đưa cho Trinh phòng thân Nhưng nhớ ra là hôm nay mình đi học, không có mang theo đồ nghề. Hiếu tiện tay cởi luôn chuỗi hạt đang đeo, mà đưa cho Trinh. Vừa hay Trinh cũng tỉnh lại. Lúc ấy Hiếu đang một tay đỡ đầu, tay kia còn dây dây ở trên trán của Trinh, miệng đọc thần chú, để trừ đi âm khí. Vừa hay mặt cúi xuống, em Trinh nghe mở mắt, bốn mắt chạm nhau. À mà không, phải gọi là sóng mắt, bởi vì là thằng Hiếu bị cận lồi cả ra. Tự nhiên có tia xét đồng đồng nổ ngang tay. Y như kiểu là trong phim Hàn Quốc ấy. Bây giờ ở đây mà có đứa nào nữa đứng ở bên ngoài xem thì không khác gì là bị ăn cơm chó. Cả hai đứa mặt đỏ bừng cả lên. Hiếu vội vàng luống cuống Đỡ em Trinh ngồi dậy. À, à, em... À, à, à, cô... À, à không. Chị, <cười> chị... Chị Trinh đỡ hơn rồi chứ. Em Trinh em hỏi đây là ai? Thì cô bạn ở bên ngoài thuật lại. Lúc ấy mới nhớ ra và ớn lạnh. Trình kể rằng lúc vừa bước chân ra khỏi cổng, chuẩn bị sang bên trường, thì đột nhiên từ xa nhìn thấy có bà lão chạy như bay ầm ầm đến, đâm sầm vào người mình. Rồi sau đó chỉ thấy mọi thứ tối đen. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trong nhà như bây giờ. Hiếu thấy cũng đã quá trưa. Hiếu đeo chữ hạt lên cổ tay của Trinh, rồi đứng dậy, xin phép ra về. Trinh nhìn theo bóng lưng của Hiếu mà cảm giác cứ như là quen quen từ lâu, một cảm giác quen lắm. Cái ánh mắt của Hiếu làm cho Trinh cảm thấy rất đặc biệt. Còn Hiếu bấy giờ đang danh nhanh chân dạo bước về nhà trọ, gương mặt đỏ bừng bừng vì ngại. Thiên hỏa thần tướng tưởng rằng tính tình nghiêm túc, ai dè ở trong đầu buông lời trêu chọc. Kìa, à, con bé trông cũng được đây, hơn có tuổi, cái gì mà gái hơn hai, trai hơn một, thôi được rồi, lái máy bay đi. Ông cứ lên thiên, ông không ra cái dáng vẻ của thần tướng gì cả, mà ông học đâu mà ông bảo lái máy bay. Thế, mỗi một lần mày ngồi quán trà đá, chúng mày nói gì tao chẳng nghe à. Đập ra tùy tục Tao phải bắt chiếc cuộc sống của phạm nhân chứ ấy thế là Hiếu cứ vừa đi Vừa cãi nhau trí tróe Đám cô hồn dã quỷ Ở bên đường Nhìn thấy bóng Hiếu đi đến đâu Thì đứa nào ra đấy ngồi im cúi đầu mút ngón tay Lúc nghe tiếng Hai người trí tróe đi qua Thì chúng nó ngơ ngát Còn người bình thường thì chỉ thấy Bố tiên sư Một thằng nhóc con đeo cặp kính dày khột Cứ vừa đi vừa lầm bẩm. Có bà bà còn bảo Đấy con ạ Học nghèo để mà làm gì kia kìa Nhìn cái anh kia kìa kìa Đấy học đến chỗ cả mắt Rồi tâm thần đấy Đéo mẹ Mày cứ thôi Ngu như mày thì học hết cấp 3 thôi Rồi ra đây bán trả đá với mẹ con ạ Tối hôm đó ở làng Liên Từ Vợ chồng ông Tròn bà Trịnh ngồi ăn cơm Bà Trịnh vẫn còn nhớ y nguyên về cái giấc mơ đêm qua Vẻ mặt bà buồn buồn. Thấy vợ cứ ngồi gãy gãy bát cơm. Ông trần nhướng mặt. Ồ hay cái bà này. Thì không ăn đi. Khèo khèo chọc chọc cái gì. Tôi hết ba bát rồi bà còn nguyên sinh như thế. Tôi lại ném cả người cả mâm ra ngoài để giỏi định. Bà chỉnh như đã quá quen với những lời có phần nặng nề của chồng. Cho nên bà chỉ lắc đầu thở dài. Ăn cố cho hết bát cơm rồi dọn. Lúc đang ngồi rửa bát ở ngoài giếng. Bỗng nhiên từ ngoài cổng. Có cơn gió thổi vào Bà chỉnh dùng mình Có tiếng người con gái vang lên Mẹ ơi Mẹ Bà Trình nổi hết cả da gà Giọng nói vẫn cứ phát ra Mẹ ơi Cột lạnh lắm Cột lạnh lắm à, Ai đây Làm làm sao mà lại không gian xung quanh im phăng phắc, bà chỉnh ngó nghiêng xem là ai đang nói thì lại chẳng thấy bóng ai cả. Loay hoay thế nào, ngón tay của bà cứ qua con dao để ở bên cạnh. Cơn đau từ vết đứt tay làm cho bà giật mình. Ôi thôi sao sao lại đoạt thế? Bà vội vàng rửa sạch rồi chạy lên nhà tìm bông băng. Lúc đi đến, đến sân, như là có thứ gì xui khiến Bà nhìn ra ngoài cổng, thì sững sờ. Ở ngoài cổng là hình bóng một cô gái. Ánh đèn đường lại thêm cả bóng điện ở ngoài hên chiếu ra, nhưng không tới mặt cô. Chỉ thấy cái bóng mờ mờ ảo ảo, tựa như là có thể nhìn xuyên qua. Máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy, cứ giỏ tông tỏng xuống dưới sân. Cô gái đưa tay vẫy vẫy như muốn gọi bà ra. Đôi mắt của bà chỉnh từ từ đờ đờ đẫn đẫn. Rồi bà cứ như là người mất hồn, đưa từng bước chân ra ngoài cổng. Ông chuẩn ngồi trong nhà đang lau lại bộ ấm trà, thấy vợ rửa bát lâu, bèn lớn giọng: Làm gì mà lâu thế? Vợ chồng có ba cái bát con này rửa mãi mà đéo xong ạ? Không có tiếng trả lời, ông sò dép bước đi ra ngoài cửa, thì thấy vợ cứ chậm rãi lờ đờ bước ra khỏi cổng. Cánh cổng lúc chuẩn bị ăn cơm, rõ ràng ông đã cài then trên then dưới cẩn thận. Không hiểu vì sao. Lúc bà Trịnh còn cách cánh cổng 3-4 mét, tự dưng cái cánh cổng gỗ lâu năm mấy, nó dít lên kèn kẹt, rồi nó mở ra. Ông dùng mình, thế, thế, thế là cái quái nào? Cái gì thế? Cảm giác có điểm không lành, ông Chuẩn cầm luôn cái hèo tre gác ở bên cạnh cửa rồi lao ra ngoài. Ở bên ngoài cánh cổng, chỗ không còn ánh đèn đường. Trên bầu trời cũng chẳng thấy trăng sao gì. Không gian ở chỗ đấy tối hôn hút đến giận người. Tưởng chừng như nếu như chỉ cần đến thêm một chút nữa thôi, nó sẽ trở thành cái miệng khổng lồ của con quái vật nuốt chọn bất kỳ ai. Một người cứng cỏi. Không sợ trời không sợ đất như ông chuẩn Ấy mà nhìn vào luồng không gian ấy Ông cũng dùng mình ớn lạnh đổ mồ hôi Nhưng bỏ qua những suy nghĩ ấy Ông vẫn cứ trổm ra Tốm lấy tay vợ Rồi giật mạnh Cú lôi của chồng khiến cho bà như được tỉnh mộng Cơ mà Vừa mới tỉnh Còn chưa kịp hiểu gì Bà bị ông lôi thẳng vào bên trong Ông tốm vào cái vết thương đau quá Làm cho bà càng giật mình. Ông chuẩn chặn trước mặt vợ. Dơ cái hẻo che lên. Trong đầu thầm nghĩ. Mẹ đó chứ. Cái con mẹ nào đụng vào vợ của bố mà xem. Sẽ... Bố đánh chết mẹ mày ra đấy. Lúc này ở trong bóng tối. Ngoài kia. Có đôi mắt đỏ ngầu ngầu hiện ra. Rồi sau đó liên tục là 4 năm đôi mắt. Xuất hiện. Có đôi mắt xanh lè lè. Có đôi mắt vàng trông rất đáng sợ. Tất cả đều nhìn chầm chằm vào hai ông bà. Những ánh mắt ấy hiện lên sự thèm khát. Như muốn ăn tươi nuốt sống hai ông bà già vậy. Thấy hai người không mắc bẫy. Chúng thì không thể tiến vào trong. Càng không thể làm gì. Chúng nó cứ nhìn hai ông bà già một lát. Cuối cùng biến mất. Bóng đèn kia cũng mở dần. Ánh đèn đường lại tiếp tục chiếu giỏi được vào đây. Mọi thứ lại trở lại bình thường. Thế nhưng mà ông chuẩn mắt vẫn cứ nhìn đăm đâm ra ngoài cửa. Chỉ sợ là nhỡ mà ông bà quay đi thì cái thứ mắt xanh mắt đỏ ngoài kia sẽ trồm lấy ông bà mà cấu xé. Mãi tận cho đến khi có tiếng xe máy của những người đi làm về muộn chạy qua bấm còi pim pim thì ông bà mới thở phào buông lòng cảnh giác. Hai ông bà nhũn cả chân, cảnh tượng trước mặt thực sự là quá đỗi quái dị Đời ông bà chưa từng gặp cái sự gì mà nó ma quái đến thế. Ông tròn, mắt vẫn nhìn ra ngoài cổng, vã cả mồ hôi hột. Bà bà ơi ngoài có, có, có cái con gì mà mắt nó sợ thế nhỉ? Bà Trịnh bây giờ sợ đến nỗi đứng không vững, ngồi bệt ra hè, mặc kệ là ngồi luôn cả vào bãi cứt gà. Bà nhất quyết khẳng định rằng là nhà mình nó đã bị ma quỷ nó ghé thăm. Chỉ trực chờ bắt hai cái thân giả đi. Bà lay lay chồng. Ông ơi, là ma đấy. Nhà mình, nhà mình bị chúng nó chấm. Chúng, chúng nó ghé thăm đấy ông ơi. Ông chuẩn mọi lần nghe vợ nhắc tên ma thì nhảy dựng cả lên. Cãi tay đồi với vợ. Thế nhưng lần này, tận mắt ông chứng kiến và trải nghiệm cái cảm giác bị ma quỷ nó át vía. Ông tin. Ông đỡ vợ dậy đi vào trong nhà thay quần áo khác, rồi ra bộ bàn ghế ngồi. Theo thói quen, ông định với lấy chai rượu, để uống, nhưng vừa đơ lên ngửi thấy mùi rượu, tự dưng sự chán ngán dâng lên cổ học, ông lại buông chai rượu xuống. Nghĩ ngợi một hồi, ông đi ra sân, ném luôn cái chai rượu ra đường nghe đánh soảng một tiếng. Bà chỉnh nghe tiếng đổ vỡ, thì đi ra hỏi xem có cái chuyện gì. Ông chuẩn bảo là ông ném chai rượu đi rồi. Sao sao lại ném? Cái chai nó có tội tình gì? Mà, mà, mà ông ông chẳng phải là thích rượu. Rượu trẻ đéo gì? Đau hết cả đâu. Sắp xuống lỗ rồi mà còn rượu à? Tôi chán rồi. Thấy chồng tự nhiên thay đổi 180 độ như vậy. Chê rượu chê trẻ. Thôi thì coi như đó cũng là niềm ăn ủi đối với bà. Tình hình ở bên làng Liên Tử có vẻ dịu đi đôi chút Thế nhưng bên làng Mỹ Lộc thì lại không được như vậy Sau khi chú Sơn xuất viện trở về nhà Với con mắt bịt băng kín Ngay đêm đó đã xảy ra chuyện kỳ dị Hàng xóm nhà chú Sơn cũng làm nông và trải lưới Anh tên là Hưng kém chú Sơn một tuổi Gần bốn chục rồi mà chở vợ con gì Có lần thằng Hiếu đi sang nhà cô thập ghé vào chơi Thấy chú Sơn với chú Hưng đang ngồi uống rượu với nhau Thấy là nó cũng nhập tiệc Hỏi với gia đình con cái thì chú Hưng chú bảo Úi ơi Độc thân tự do tự tại không phải sướng hay sao Mà còn phải lo vợ vợ mới chả con con Lấy vợ về nó đè đầu cưỡi cổ ra đấy Mày không chịu nổi đâu con à Mày còn xanh mà non lắm Một tối nọ Chú Hưng như thường lệ Lại trèo thuyền ra sông mà thả lưới Bình thường mọi ngày Thì rủ được chú Sơn cùng đi Có người trò chuyện cho nó vui Thế nhưng mấy nay Chú Sơn bận Lại bệnh tật Cho nên đi một mình Khua mái chèo đưa con thuyền ra giữa sông Chú Hưng bắt đầu thả lưới Chẳng hiểu đêm nay thế nào Quăng mấy lần mà trả được mấy con Chốc chốc đã đến 3 giờ sáng Chú Hưng chán nạn Cái gì thế này? Mãi mà chả được mấy con tép thế rồi. Ngồi nghỉ một lát, chú chắc mẩm có khi thả lưới thêm một lần nữa rồi về. Được hay không được thì cũng về. Vừa quăng lưới, chú vừa thầm cầu nguyện cho bắt được cá. Đột nhiên, chú thấy cái lưới của mình nó nặng nặng. Chắc mẩm có khi được mẻ lớn, chú gồng sức mà kéo lên. Tiếng nước rào rào bên tai càng làm cho chú hưng phấn. Nghĩ có khi là cá to nó quẫy, Thế nhưng, kéo gần hết cái lưới lên, chú hết hồn. Nhìn thấy ở trong lưới là cái cục gì to, dễ cũng phải bằng nửa thân người lớn. Cái mùi tổng hợp của xác chết, mùi tanh của máu, mùi lợm lợm của bùn, của cá tỏa ra, làm cho chú dùng mình. Bóng đèn dây tóc đỏ chạy bằng ác quy, chú vừa mới thay treo ở trên đầu thuyền, bỗng nhiên chớp chớp tắt tắt cái đống đen thổi lồi kia có dấu hiệu di chuyển. Hàng loạt những đốm sáng màu xanh lục hiện lên lập loè ở mặt sông, vây quanh con thuyền nhỏ của chú. Thế rồi tiếng quẫy nước ào ào từ phía xa, theo sóng mà dội lại gần. Sóng ở trên sông xô cho con thuyền chồng chành. Chú Hưng đứng ở trên thuyền cố lắm mới không để bị ngã. Trong lúc mất cảnh giác với cái thứ đen thui lùi kia, mà phải bấu vào, đứng cho vững, thì cái đống đen thui lùi nó thoát khỏi lưới, nó nhớp nhát trong dây lát, rồi nó nhảy xổ lên, vồ thẳng vào mặt của chú Hưng. Tới lúc này, nó đã rũ hết dòng rêu rác rưởi, hiện thân ra là một đứa trẻ con. Ở trên mình mẩy của nó Tiếp ra cái thứ chất nhảy gây tỏm Trông như là nhốt cá Nó bám lên mặt của chú Hai tay của nó tốn tóc tốn tay chú mà giật Tiếng nó díp lên vang dội cả mặt sông Lúc bây giờ những thứ đen nhầy nhầy Chủ nhân của những con mắt xanh lẻ kia Cũng lao lên khỏi mặt nước Như là những con cá đớp mồi Chúng nó bám lên chỗ hưng Mặt sông chấn độc Con thuyền càng lúc càng trở nên trọng chành Rồi nghe thấy ảo một cái Trong chốc lát Không gian trở lại im phăng phắc Trên sông chỉ còn thấy con thuyền Cái bóng đèn và bình ác quy đã tắt ngốm cái lưới cá và đống chất nhầy kia và cả chú Hưng đã không thấy tam tích đâu nữa con thuyền không có người chèo lái cứ trôi vô định trên sông Cho đến khi mặt trời đã lên cao, có người đi ra bãi màu ở gần bờ sông, thấy con thuyền không người lái, đang dập dành, thì mới chạy về chi hô người làng. Không ai biết chủ nhân của con thuyền đấy là ai. Chuyện đến tay của cô Thập, lúc cô đi ra xem thì nhận ra là con thuyền của nhà Hưng hàng xóm. Cô chạy về hỏi, nhà cửa chú Hưng vắng tanh vắng ngắt. Có dự cảm không lành, cô gọi chú Sơn nghe tin bạn của mình đã có thể gặp chuyện dữ, chú sơn cũng nén đau mà chạy ra bờ sông. Lúc đến nơi thì người ta đem cái xào khều được đôi dép với cái mũ cối của chú hưng ở trên sông về. Có bà đi chợ sớm kệ. Ban nãy à, lúc mà mấy chú lái tàu hút cát chạy qua đấy, tôi gọi với bảo kiểm tra hộ xem bên thuyền, thì người ta bảo là ở bên trong à, cái mái nó trống không đấy. ở chỗ mái tre chả có ai cả. Thế nào? Được một lát thôi. Đôi dép với cung vũ cối từ dưới sông nổi lên lành phành. Người ta mới lôi vào nhận ra thì đúng là dép với mũ của thằng Hưng đấy. Có khi là nó gặp chuyện rồi. Ai khổ thế chứ lị Chú Sơn nghe xong thì thực sự lo lắng hiện lên trên mặt. Ánh mắt đăm đâm nhìn ra con sông. Vốn dĩ, chú Hưng cũng là bạn bè xóm làng lâu năm cho nên việc chú Hưng gặp nạn Làm cho chú Sơn lo âu không thôi Theo thói quen Khi biết có người chết ở sông Chú không suy nghĩ nhiều mà cởi áo Định lao xuống như mọi lần Thế nhưng mà khổ Vết thương ở trên người còn chưa khỏi Cơ thể vẫn còn tê nhức, Chửa cởi được cái áo Thì thân thể đã mỏi mệt Cô Thập thấy chồng vậy thì hốt hoảng. Ơ kìa Mình làm gì đấy Thế lại định lao xuống vớt sắc người ta thôi, thôi thôi thôi Em xin mình Mình đi về cho em nhờ Đang bệnh tật như thế Rồi đến lúc xảy ra chuyện thì chết Mấy người làng đứng quanh Cũng cản mãi chú Sơn mới thôi Bây giờ chú Sơn chỉ muốn Lặn súng mà mò xác bạn lên Chứ cũng chẳng nỡ lòng nào Mà để cho bạn nằm đó lạnh lẽo Chỉ là hạ lực bất tòng tâm Chuyện chú Hưng gặp nạn ở trên sông Được báo lên cơ quan chức năng Người ta hò nhau lại, bắt đầu mò vớt xác răng lưới cào, chặn cả cây số. Rồi thợ nạn lặn, rồi thuyền cao áp mò vớt. liên tục hai ngày hai đêm nhưng tuyệt nhiên, không thấy. Nhà chú Hưng thì chỉ có một mình, không vợ, không con. Ông bà cụ thân sinh thì mất cũng ngót chục năm rồi. Họ hàng thì lẻ tẻ phân tán. Ngoài chú Hưng ra thì chẳng ai biết cả. Thế nên cũng chẳng có cách nào mà liên lạc. Khi trước, ở làng của ông cụ Quảng là người duy nhất có thể giải quyết được những sự thế này. Thế nhưng ông cụ Quảng mất đã lâu, bây giờ biết trông vào ai. Trong cái khó có cái khôn, cô thập với chú Sơn nghĩ đến thằng Hiếu. Cô thập dắt xe chạy một mạch. Từ nhà sang bên nhà thầy Thành, ở gần cầu Bến Tuần để hỏi. Nhà thầy Thành khi ấy đang tất bật làm dỗ cho ông cụ thân sinh. Anh chị em của thầy đều tụ họp đủ cả. Lúc cô thập. Đến nơi, thấy trong nhà người ra người vào, tất bật thì cũng ngại Trong lúc còn đang lưỡng lự, có nên đi vào hay không Thì từ đằng sau có bàn tay của ai lại ngắt ướt sũng vỗ vào vai, làm cô giật mình Lúc quay lại, thì là thầy Thành, đang xách theo cái túi cá đông lạnh, đi mua trở chợ về Cô thập rôn rôn bác Thành, bác làm em giật hết cả này Thầy Thành tháo cái mũ cối Ở hai cái cô này Thế làm sao mà đứng đây không vào nhà Có việc gì cứ vào chứ Thập thò đây làm gì à, cô Vừa nói Thầy Thành vừa mời cô Thập vào trong Lấy ấm chè nóng rót cho cô một chén Thầy mới hỏi thế có chuyện gì mà ấp úng như gà mắc tóc thế Nói tôi nghe xem nào Bây giờ cô Thập Mới thuật lại cái sự ở làng Thầy Thành nghe xong Thì mới nhớ ra là sáng lên cầu tập thể dục, có thấy người ta răng lưới cào ở cách cầu không xa. Hóa ra là để mò sắc người. Nghĩ tới chỗ đó, thầy bỗng nhớ. Cách đây gần một năm, thằng con trai của thầy đi câu đêm cũng bị chết đuối. Cô Thập sau khi kể cho thầy, thành nghe xong thì bảo. Em sang là muốn nhờ bác xem có số điện thoại của thằng cô Hiếu, học trò cũ của bác không? bác giúp em liên lạc với thằng bé với em muốn nhờ nó giúp tìm xác khẩu ông cụ quảng mà không mất thì cũng chẳng đến nỗi phiền đến thằng cô hiếu thầy thành cũng hiểu chuyện này không phải là chuyện đơn giản nếu như không phải là thầy pháp cao tay thì khó mà làm chính thằng hiếu là người đã giúp thầy mò lại xác của con trai ngoài nó ra thì thầy không nghĩ được ra ai có thể làm được việc này cái lần con thầy tử nạn thầy cũng đã mời rất nhiều thầy nhiều thợ thậm chí còn rút cả thầy cúng từ tên trên tận Lạng Sơn Quảng Ninh về mà cũng bó tay thầy Thành rút điện thoại vào danh bạ lướt lướt một hồi thấy có tên là Hiếu học sinh trường Vôi thầy bấm nút gọi được một lát đầu dây bên kia bắt máy alo thầy ạ em nghe đây thầy ờ Hiếu đờ thế dạo này có khỏe không dạ em khỏe em đang ở xưởng làm bài thực hành ạ, có chuyện gì không thấy? ờ, có chuyện thì thầy mới gọi đột xuất thế này, ờ, thế thầy hiếu nói chuyện với cô thập nhá, nói đoạn ông đưa máy cho cô thập, giọng cô thập gấp gáp, a ô, hiếu hiếu hử, cô đây, cô, cô thập, ơ, sao không có tiếng nhỉ? Hiếu ở bên này, bật loa ngoài vẫn nghe rõ giọng của thầy Thành. Cô từ từ xem nào. Ôi giờ ơi, cầm máy ngược rồi. Cô Thập xấu hổ xoay xoay cái máy. alo Ano? Cô Thập đây Hiếu ơi. Dạ vâng cô, cháu vẫn nghe mà. Thế có chuyện gì thế cô? Cô cứ bình tĩnh nói cháu xem nào. Ừ, thế thế chuyện là thế này Hiếu ạ. Thế rồi cô Thập thuật lại câu chuyện của chú Hưng cho ông Hiếu nghe sau khi nắm được sự việc, im lặng một lúc, thằng hiếu mới nói à, mấy ngày hôm nay ở sông cô chú có vớt được xác của ai không? nếu mà có thì liệu có phải xác của người đàn bà không? cô thập nghe xong thì dựng cả tóc gáy nhớ đến xác của đứa con gái mà cô chú mới vớt gần đây cô nói đúng rồi à, cách đây không lâu cô với chú sơn mày vớt xác của đứa con gái độ hai mấy thôi Ở bên làng phía thượng nguồn đấy Cách độ trục cây số Hiếu nghe đến đây thì nhầm tính Không khéo là hà bá sông này Đang có âm mưu gì Liệu có phải là để làm loạn Nó đang định nhận vụ này Thì nhớ ra là mình còn vướng cái vụ oán linh Ở bên dịch vọng Thằng Hiếu mới bảo à, Cháu nắm được tình hình rồi Nhưng mà dạo này cháu đang phải xử lý vài thứ Cháu chưa về ngay được. Bây giờ cháu đưa số của thầy cháu cho cô nhé. Thầy cháu ở ngay bên mạng Tân Yên đấy. Ông giỏi gấp mấy lần cháu. Thôi, thế bây giờ cháu phải vào lớp học tiếp. Cháu sẽ gửi tin nhắn cho. Ừ, ư, được rồi. Thế thì gửi, gửi ngay cho cô nhé. Có có địa chỉ chưa để gửi, gửi số điện thoại của thầy bay về cho cô? Không, là gửi tin nhắn qua cái số điện thoại này này cô này. À, ừ ừ, ừ thế nhá. Cúp máy nửa phút, thằng Hiếu nhắn số của ông Thầy Phong vào máy của Thầy Thành. Ngay lúc cô định gọi tiếp, thì lại có cuộc gọi. nhấc máy lên thì là số của một chị hàng xóm. Chưa kịp alo thì bên kia khẩn thiết. Alo, thế cô thật phải không? Hả? Ừ, thế may quá lắm. Đúng là sang bên nhà Thầy Thành rồi. Đi về ngay, chồng không chịu ở nhà. Cứ ra sông mà ngóng đằng, đằng trúng gió. sâu cả bọt mép cứng đơ người ra kia kia. Hô thập nghe đến thế thì hốt hoảng, vội vàng xin phép thể thành về nhà ngay. Về đến nhà, cô thấy người ta đang cạo gió cho chú sơn. Bấy giờ chú sơn nằm hôn mê bất tỉnh, trong sắc mặt của chú lúc này cực kỳ sống nhợt nhạt, thiếu sức sống. Hô thập nhìn chồng như thế thì khóc òa cả lên. Mình ơi, sao, sao lại thế này? Đã bảo bao máu lần rồi, ốm thì đừng có ra ngoài đấy mà chả em. Trời lúc này đã về chiều. Ở ngoài sông, mấy con thuyền vẫn chạy đi chạy lại, mò xác của chú Hưng. Nhưng vẫn cứ bật vô âm tím. Sự u ám phủ khắp cả đoạn sông, bóng đen của một thế lực nào đó đang xâm chiếm dần lấy dòng sông này, khiến cho nỗi ám ảnh ma quỷ của sông nước dân làng Mỹ Lộc cứ dần dần, dần dần dâng lên. Mới chập tối mà gió ở ngoài sông cứ thổi lồng lộng Buổi tối ngày hôm ấy, ở bên làng liên tử, trong con ngõ nhỏ dẫn vào nhà ông chuẩn bà Trình. Tiếng lợn đời ăn ụt ịt. Bà mơ, hai tay xách xô cám to xuống dưới chuồng lợn. Đây đây, khổ quá. Đây đây đây, đây cám đây cám đây. Bố nhà chúng mày, lớn nhanh nhanh anh ta còn bán lên thịt. tất nhất đến nơi rồi Con lợn lái nhà bà mơ, đẻ lứa này được 12 con. Đàn lợn con háu ăn chóng lớn. Con nào con đấy khỏe mạnh Bà tính Chỉ độ tháng nữa là suốt đàn này Bà sẽ thu được một mớ Xem bật cái bóng đèn ở cuối sân lên dáng vẻ của đàn lợn Eng ép như dục bà Đổ hai cái thùng cám lợn vào cái máng Nhìn đàn lợn Sọc vào ăn nấy ăn đẻ Bà mơ lại càng vui Thế nhưng niềm vui ấy Bỗng nhìn sững lại khi bà đếm đàn lợn Một Hai 3, 4, 5, 345678910 11 11 con Ôi trời chết. Thiếu mẹ nó một con là thế nào? Đưa tay bật cái công tắc ở trong gian buồng trùng lợn. Bà nghĩ có khi là có con lợn nào nó ốm, nó đang nằm rốm ở chỗ. Thế nhưng nhìn sang cả chuồng con lợn nái, bà cũng chẳng thấy con lợn kia đâu. Bà hoang mang nghĩ, nó chết rồi. Có khi trộm nó bắt mẹ mất rồi. Bà lập tức chạy ra la toán cả lên. Trộm, trộm nó bắt con lợn nhà tôi rồi. Ôi mẹ tiên sư, cái bố, cái đứa nào thất đức, cái quần, cái quần ăn mất dạy, cái quần ở mất nét, cái loại nhà không có phúc, cái loại chúng mày ăn trộm lợn nhà bà, cái quần ăn cắp, quần phá hoại, tổ sư bố nhà chúng mày. <cười> Hàng xóm nghe tiếng của bà mơ chi hô thì kéo nhau ra hỏi xem là chuyện gì. Nghe bà kể xong thì người ta hò nhau đèn đuốc sáng choang tỏa ra xung quanh tìm giúp bà. Đi một vòng hết ruộng hết đồi trong làng người ta kéo nhau ra hẳn ngoài bờ sông. Một nhóm bốn người vạch lần bụi cỏ ven sông mà tìm cũng chẳng thấy. Người ta chán có ông quay lại nói gươm chở trộm cắp cái đéo gì. Làng mình bây giờ lắp đẩy camera đấy Xoay đủ các hướng Có thấy gì đâu Chứ không lẽ Con lợn nó nhảy ra khỏi chuồng Nó ra sông nó bơi? Ông này vừa giất lời thì bỗng nhiên nghe đánh rào một cái Ông chiếu đèn pin lê ra mặt sông Thì dùng mình Thấy xác của con lợn Đang nổi trồi lên Mấy người hết cờ hồn Một người vội vàng chạy vào trong làng báo Những người khác thì cứ người gậy, kẻ xào Có người còn lôi luôn cả cái cành rào ra ngoài sông Lội xuống mà kéo sắc con lợn vào Giả mãi cái chỗ nước ngập quá đến gần hông Mới lôi được con lợn vào Thì họ lại thêm một lần nữa dùng mình Con lợn này lại cụt đầu Anh Vượng, con trai của bà quên ông Vĩ, tốm được cái chân con lợn. Ấy thế mà đang rằng rằng thì cái xác lại như bị con gì nó lôi tụt xuống chìm nghiệm. Cú rằng mạnh quá, anh Vượng vẫn đang tóm chặt, cũng lỡ đà bị lôi theo, loay hoay chơi với uống mấy ngụm nước. Hai người còn lại cũng vội vàng tóm ánh mà lôi lên. Biết là sự không lành, mọi người nhanh chóng dắt díu nhau lội lên trên bờ. Thế nhưng đi được vài bước thì tự nhiên, Ở dưới chân, cứ buồn buồn, cứ như là có con gì nó lút qua, sợ lắm. Nghĩ là cá, họ lại tiếp tục đi vào bên trong. Thế nhưng anh vượng thì cảm giác như là chân của mình có bàn tay lạnh lạnh, đang tốm lấy. Anh vùng té chạy thì ở dưới nước như có sức mạnh giật. Anh chới với. Trong giây lát, anh vượng ú ớ lên một tiếng, rồi tụt chìm nghỉm. Hai người kia thấy vậy, thì sợ mất mật, cuống cuồng bò lên trên bờ mà chạy. Họ biết là ở dưới nước có thứ gì đó lôi họ xuống. Nếu như mà họ còn nấn ná lại, thì cái thứ kia sẽ lôi họ đi theo tiếp. Vừa lúc ấy, người làng cũng kéo nhau ra. Thấy có hai người, họ mới hỏi. Thế, thế thằng nữa đâu? Sao lại thế này? Sao bảo là có ba? Hai thanh niên vẫn còn đang trong cơn sợ hãi. Ấp ống Th Thằng Vượng Thằng Vượng Thằng Vượng bị con gì dưới sông nó kéo xuống rồi Đám người nghe vậy thì mặt mày tái mét Lo sợ nhìn nhau Họ hoang mang Khi có người bị con gì kéo xuống sông Khúc sông này từ trước tới nay Vốn dĩ yên bình Suốt từ khi người ta lập làng Ở thời nhà Nguyễn đến tận bây giờ Số người chết đuối nước Ở khúc này cũng chẳng có mấy Cũng chưa bao giờ nghe là chuyện Đi ra sông Bắt gặp cá sấu Hay là yêu tinh thủy quái Vậy cái thứ dưới sông kia là gì Bà quên ông Vĩ Lúc ấy ở nhà Đang xem tivi Đột nhiên có người từ ngoài cổng Chạy vào thất thẻo Ông Vĩ đi ra ngó xem là ai Còn trước kịp hỏi han gì Thì người kia đã nói Ông Vĩ ơi con trai ông bị con gì nó kéo kéo ở dưới sông mất tích rồi ông vĩ trợn tròn mắt miệng lắp bắp cái gì thằng thằng vượng á thằng vượng nhà tôi nó làm sao bà quyên ở bên trong nghe nhắc đến con thì cũng lật đật đi ra thằng vượng lúc tối con người rùn nó đi tìm con lợn cho nhà bà mơ mà nó nó làm sao người kia vẫn đứng ở ngoài cổng thở hồng học còn ông bà đi tìm ở ngoài sông Bị con gì nó kéo mất tích ở ngoài đấy rồi. Bà quên cảm giác đầu óc quay cuồng. Hoa mắt chóng mặt mà ngã vật xuống. Lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ông Vĩ vội vàng đưa vợ vào trong. Gọi với sang nhờ mấy bà hàng xóm trong nôm hộ. Còn mình thì vội vàng chạy ra ngoài sông. Tới nơi đã thấy người ta huy động được mấy con thuyền. Để bơi ra ngoài mà tìm. Có kẻ to gan lớn mật còn cởi áo ngụp lặn mà cũng chẳng thấy gì cả. Suốt ba tiếng đồng hồ liền, họ mới dừng tay. Trời đã về đêm, sương đã xuống, người ta lạnh rúm cả vào với nhau. Ông Vĩ cứ đứng ở trên trên bờ sông mà khóc váng cả lên. Con ơi! Vượng ơi! Mày go thối ngậy cái trò đùa này không? Mẹ mày lo đang ngất ở nhà kia rồi. Vượng ơi! Về đi Vượng ơi! Bà mơ lúc này thấy người ta không còn đoái hoài gì đến con lợn nữa. Bà cũng biết là vì tìm con lợn cho bà mà con trai nhà Vĩ mất tích. việc thằng Vượng mất tích cũng rất nhanh. Truyền đến tay của nhà ông bà Chuẩn chỉnh Bà chỉnh cũng chạy sang xem chị dâu của mình ra sao. Còn ông Chuẩn thì cũng vội vàng ra sông. Sửa ra tới nơi đã thấy người ta đèn đuốc đi về Có mấy người cắt cử đưa ông Vĩ về nhà Vừa hay lại gặp ông Trần Ông chuẩn thấy anh mình khóc lóc đến lạc cả giọng Mặt mũi đờ đẫn Thì vội vàng chạy lại sốc vai Cũng buổi tối hôm đó Ở bên làng Phúc Lễ Thầy Phong cùng với hình tiến Đang kéo cả đoàn âm binh Lên trên ngọn đồi mà người làng Phúc Lễ Bảo là có ma có quỷ nó quậy phá Tới nơi ngoài đám vong lang thang ma đói thì chẳng thấy cái của khỉ gì. Nhìn đám vong hồn này yếu đuối mập mờ, lại bị cái uy của thầy trò cùng với đoàn âm binh làm cho sợ như muốn tan biến. Chúng nó trong giây lát bị âm binh của ông thầy Phong vô cổ lại. Ông thầy Phong cầm theo cái điếu cầy hình nòng pháo, lại còn được yểm bùa, tùy tiện lôi một con vong ra mà khảo. Còn ai... Mày nghe ông hỏi đời, có phải là cái đám cô hồn giã quỷ chúng mày ở đây dở trò dọa người phải không? Con vong kia bị giữ giữ cái điếu vòng mặt, linh lực từ bùa chỉ ở trên điếu tỏa ra làm cho nó sợ, nó lắp bắp. Thua thua thầy, chúng, chúng con nào dám là, là đám âm binh bị phong ấn ở trong ngôi nhà kia kìa, chúng nó thoát ra. Chúng nó làm loạn. Chúng còn đáng ra cũng được chú ở trong đó cho bớt lạnh lẽo, nhưng mà chủ nhà trước đây nuôi mười mấy tên âm binh canh nhà, sau không rõ vì lý do gì mà phong ấn bọn âm binh ở đó rồi bỏ đi biệt xứ. Vừa nghe đến trước đây có đứa dám tự ý nuôi âm binh ở trong địa bàn của mình, Thầy lập tức trợn mắt sôi máu À ra thế Mẹ tổ bố tiền sử chúng nó nuôi âm binh Ở trong địa bàn của tao mà còn không xin phép tao à Vượt mặt tao à? à Không khéo Là nuôi âm binh bảo chúng nó đi làm việc xong Không khao binh cho hẳn hoi Cho nên là âm binh nó làm phản đấy mà Thôi thầy. Đám cổ hồn ra quỷ chúng mày biến đi chỗ khác cho ông làm việc Âm binh Thả chúng nó ra Rồi theo thầy vào nhà kia xem nào Vừa nói Thầy cùng với thằng Tiến Dạo bước đi đến mặt bên kia của ngọn đồi Đám âm binh và đám cô hồn giả quỷ Cũng lục tục theo sau Đã tới gần căn nhà bò hoang Lúc bấy giờ đã là nửa đêm Ở trong nhà Phát ra những tiếng gầm gầm gừ gừ Nghe giận người Tiếng bước chân huỳnh huỳnh Tựa như là có người đang đuổi nhau ở trong đấy Âm binh của ông thầy Phong lúc này đã chia nhau. Bao vây căn nhà. Thằng Tiến sách đao bước lên phía trước. Lần đầu nó nhìn vào bên trong. Lần lần ở dưới đất. Nó nhặt một viên gạch 20 đáp đánh dầm một cái vào cửa nhà. Đoạn nó cất giọng Này. Mấy thằng ở trong nhà nghe đây. Chúng mày đã bị bao vây. mau ra đầu hàng sẽ nhận được sự khoan hồng của Phong lão đại nếu không là anh em ta không nương tay đâu. Thằng tiến vừa dứt lời, tiếng bước chân ở trong nhà im bặt, không gian tĩnh lặng. Thằng tiến hất hàm cho mấy thằng binh nhà mình, xong lên phá cửa. Đám binh nhận lệnh cầm gươm cầm giáo xong lên đập cửa rầm rầm. Thế nhưng chưa đạp được mấy cái, thì tự dưng cửa mở. Quân của nhà ông thầy phong bị thứ gì ở bên trong. Thổi hất văng ra ngoài sân. Hai thể trò thấy có biến. Thì lập tức vận phép thủ thế. Chuẩn bị đánh nhau. Đám âm binh còn lại cũng dương giáo lên. Từ trong nhà. Một bầy âm binh khác lũ lượt kéo ra. Con nào con đấy trông tướng mạo dữ dằn. Mắt đỏ ngầu. Mặc giáp gai tô tủa. Trên tay của chúng cầm những cây roi đồng. Tỏa ra khí đen Ông Thầy Phong vừa nhìn thì lắc đầu Chết chết chết chết Nồi bình thế này thì chết Khao binh thì phải dùng đồ thanh tịnh Chứ lại đem đổ máu huyết ra khao binh thế này thì chết Chết chết chết chết, chết. Giờ chúng nó hóa tà binh rồi Đến lúc thành quỷ binh là loạn đi Thằng Tiến cũng vận pháp nhãn lên soi năng lực của đám này Cũng không quá là khó Thế nhưng nó muốn dùng lời lẽ Để khuyên bạc, để độ hóa Đỡ phải đánh nhau mất công Thẳng Tiến đút tay túi quần bước lên Ta xem thấy chúng bay vốn là vong hồn binh sĩ Bị người ta bắt về luyện phép Những kẻ luyện chúng bay Không đủ năng lực Mà lại muốn luyện đến mức thành quỷ Giờ không khống chế được Cho nên phong ấn ở đây rồi bỏ trốn Ta biết là các người Đã phá bỏ được phong ấn Nhưng mà ta vẫn cứ khuyên Các người nên buông Bẻ khổ mây mông Quay đầu là bờ Đừng có đi theo con đường tà lạo nữa Còn thở là còn gỡ Để chúng ta đưa các người lên chùa Nghe niệm kinh Phật Sớm ngày đầu thai Anh em thấy thế nào hả Đám quỷ binh nghe thế Rồi nhìn nhau Một tên đi ra Nói bằng cái giọng lơ lấu thấy gì? lên chùa nghe Phật à? <cười> buồn cười, đám người sống chung bài, bắt chúng tao về luyện không xong, không đáp ứng đầu, giờ lại bắt chúng tao lên chùa, cho bài nói dễ nghe thật. Nghe giọng nói của tà binh, hai thầy trò ngơ ngác. Ông thầy Phong vác cái điếu cày lên vai. Bố chúng nó chứ. Là binh tàu chết ở đất này quan ạ. Thế thì chúng mày chết từ thời nào? Bị bắt về làm binh lâu chưa? Tên tà binh có lẽ là tên duy nhất hiểu hai thầy trò đang nói gì. Nó phiên dịch lại cho những tên còn lại. Cả đám nghe xong thì cười khành khạch. <cười> chúng tao từ thời nhà mình sang đánh đất nam, chẳng may chúng kế tướng phá vây mà chạy đến đất này, bị giam giữ tại đây. bây giờ chúng ta mà tìm được tướng nằm ở trong hầm mộ quanh đây, ngài mà dậy, ngài thì thết chúng mày. thằng tiến biểu môi, thôi thôi thôi thôi thôi. thôi. Tướng nhà mày bị phong ấn ở trong cái hầm bộ đá chứ gì. Trong đấy còn phó tướng mới gần ngàn binh nữa đúng không? Tên tà binh nghe thấy thế thì trợn mắt. Sao mày biết? Chết rồi. Bọn tao thịt nó từ lâu rồi. Nó thoát ra. Gớm. Uhm, tao thịt phút mốt. Như? Đoạn. Tên kia phiên dịch lại cho đồng bọn. Chúng nó nghe xong thì xôn xao mày mày chém tướng của tao, mày nói láo, tướng của tao dễ gì mà bị mày chém? Anh em xông lên phá vòng vây đi tìm chủ tướng rồi diệt chúng mày. Nói xong, chúng nó nhất thể hò reo rồi trồm thẳng về đám quân của thầy phong. Thằng tiến thở dài, Ây, đúng là cái bọn vô tri, không biết tự lượng sức gì cả, đành phải đánh vậy. Quả nhiên. Âm binh của Thầy Phong áp đảo số lượng, lại do được luyện rất kỹ càng. Đám tà binh kia gầm thét sông lên, đám âm binh của ông Thầy Phong bắt đầu lập đội hình mà chống đỡ. Chỉ thấy hai bên lao vào nhau, tiếng gươm giáo khu lên choang choác, nghe có vẻ hùng hồn lắm. ấy thế nhưng trận chiến cũng chỉ kéo dài, độ dăm phút. Bởi vì đám tà binh chỉ đau độ hơn chục con, bị âm binh của ông Thầy Phong tiêu diệt quá nửa Mấy con còn lại thì bị thằng Tiến tung dây phép ra chói gô cả vào. Đến lúc thẩm vấn, địa hỏa thần tướng trong người của thằng Tiến thi triển phép, làm cho đám tà binh đã nhìn rõ những gì đã xảy ra cách đây gần một năm. Đại tướng của chúng bị thần Cao Sơn chạm đầu, còn phó tướng bị ông Thầy Phong với thằng Tiến xiên như là xiên lợn. Bây giờ, địa hỏa thần tướng hiện ra chỉ tay mà quát Chúng ta sẽ tẩy sạch quỷ khí của chúng mày Việc sau đó của chúng mày Một là lên chùa nghe kinh kệ Hai là về cõi âm báo danh triệu hình Rồi đi đầu thai Còn nhược bằng cứng đầu Tao cho mỗi đứa một đao đi theo chủ tướng vừa nói địa hỏa thần tướng vừa vung cây đao múa một đường đẹp mắt rồi chém bay cái thân cây ở gần đó thần lực tỏa ra khiến cho đám cô hồn dã quỷ đang ngồi hóng chuyện rúng gió la hét mà chạy đám tà binh lúc này mới nuốt nước bọt ngước lên nhìn thấy địa hỏa thần tướng đang trợn mắt thế là con nào con đấy lập tức quỳ xuống dối díết xin tha thần lực của hỏa thần Thiêu cháy toàn bộ quỷ khí Khiến chúng nó trở về bộ dáng âm minh bình thường Bây giờ ông Thầy Phong mới lấy ra cái lọ thủy tinh Nhốt chúng nó vào Đem về nhà Xong xuôi đâu đó Thầy trò kéo quân đi về Vừa về đến đường làng Hai người vừa nhắc với nhau về trận chiến cách đây một năm Kẻ mà đêm đó Thiên hỏa thần tướng của thằng Hiếu Hồng thức tỉnh sống Không khéo mình thua không chẳng ấy nhẹ. Dạ vâng. Lần đấy con cố lắm mà địa hỏa thần tướng. Ông ấy không chịu tung hết sức. Thành ra cũng chẳng đánh được với tên quỷ tướng kia quá lâu. Vừa nói được mấy câu thì điện thoại của thằng Tiến gieo lên. Mở ra thì thế là thằng Hiếu gọi. Alo. Hiếu mấy tám à. Có chuyện gì? Còn chưa dứt câu. Thì thằng Hiếu đầu bên kia đã gấp gáp. Anh Tiến. Anh hỏi thầy xem Chị bọn oán linh kiểu gì Chúng nó nhập vào người ta rồi Đuổi chúng nó ra kiểu gì đấy Ông Thể Phong nghe đệ tử nói vậy Thì nói to Đèo mẹ Cứ gọi hỏa thần ra bà đuổi Vĩa của ông ấy có mà đuổi cả trăm con oán linh Chứ đổi Bên kia Hiếu đang vật lộn Với em Trinh Lại bị oán linh của bà cụ nhập vào Rõ ràng là đã đưa cho cái chuỗi hạt Để phòng thân Thế mà quanh đi quanh lại, em Trinh lại ném bố nó đi ở đâu đấy. Lúc này đã là 9 giờ tối, Hiếu đang mật phục ở quán trà đá đầu con ngách vừa quan sát tình hình. Lúc em Trinh đi ra, cái vong của bà già lập tức từ trên cây hoa sữa nhảy bổ vào con bé. Hiếu ngồi đó chứng kiến chỉ là mọi thứ quá nhanh không kịp phản ứng. Nó vội vã chạy lại, bà chủ hàng nước bảo. Ở hai cái thằng kia, t -t -t -t không trả tiền nước à. Hiếu không đáp, chạy vào trong ngách. Lúc đó, quán linh bà già đã điều khiển thân xác con bé Trinh chạy thẳng vào trong căn nhà 14. Ở bên trong, ba thằng con trai của bà ấy đang ngồi cãi nhau về việc chia chắc tài sản. Ba người dễ phải đến 300 ý, cãi nhau như mổ bò không ai chịu ai. Đúng lúc đang căng thẳng thì nghe đánh đùng một cái, cánh cổng sắt bị đạp tung ra. Mấy người ngó ra thì thấy là một con bé lạ mặt Tay cầm theo một khúc gỗ Bằng chân bàn Mắt trợn trừng trừng Nhìn bọn họ mà giết lên Thế đám nhục tử bất hiếu chúng mày Chúng mày mà dám động đến mộ tổ của bố chúng bay Tao Tao sẽ sạc chú bay dài chứ lệ Oán linh của bà cụ còn chưa kịp làm gì Thì thằng hiếu từ phía sau Tụ pháp lực đánh thẳng vào đỉnh đầu. Vòng đau đớn ngã dối rội. Định dùng một đòn để chụp cái vong bà cụ ra. Thế nhưng khi âm dương nhãn nhìn thấy. Bà cụ lúc này đã ôm chặt lấy hồn phách của con bé Trinh. Điều này có nghĩa là bất cứ kỳ đòn đánh nào. Muốn tất sát thì sẽ là diệt luôn cả hai hồn. Thằng Hiếu của nam nghệt mà chưa biết phải làm sao. Thì vong của bà già đoán là thằng Hiếu không làm gì được mình. Xông lên nhe răng. Định cắn nó Thằng Hiếu không kịp né Thế nhưng cái vòng cổ Bồ Tát Đại Thế Chí Bất ngờ tỏa ra ánh sáng Hất văng con vong kia ra Lực lượng vô cùng mạnh Làm cho vong bà cụ bất ngờ Thằng Hiếu được thế Lập tức xông lên khóa lại thân xác Của con Trinh Tay bắt ấn dí thẳng lên đầu truyền pháp hỏa, muốn thiêu đốt vong của bà cụ. Thế nhưng chỉ nghe oán linh của bà cụ cười khen khách. <cười> mày thiêu đi, mày thiêu thử xem. Thiêu cháy tao là con bé này đi cùng với tao luôn đi. Mày đốt đi, mày có giỏi thì mày đốt đi tao xem nào. Thằng Hiếu lúc đấy bí quá, tay trái với chân quặp giữ chặt. Vong của bà cụ trong xác của con Trinh. Thầy phải rút điện thoại gọi về cho thầy cho anh. Ông Thầy Phong nghe thấy thằng đệ tử bảo thế, thì nói, Ờ, bây giờ chỉ còn cách này nhá. Mày tụng kinh với đọc chú nhà Phật quân ạ. Vong uh, sợ Phật, Vong thiện thì không sao đâu. Vong tà thì, Nó cứ thế, Mà nó chạy mất dép, nhá. Thằng Hiếu được thầy chỉ điểm, Ném cái điện thoại sang một bên Buông tay trái ra Chắp tay bắt đầu niệm chú đại bi oán linh của bà cụ nghe thằng Hiếu niệm chú Thì hốt hoảng Muốn vùng chạy Chỉ là tay chân của thằng Hiếu Giữ chặt quá Không thoát ra được Hồn của con bé Trinh cũng nhắm mắt Từ từ lầm bẩm niệm chú theo Chẳng mấy chốc Đã thoát ra khỏi sự trói buộc của bà cụ Vòng bà cụ muốn giữ lại Thế nhưng mà hồn phách của con bé Trinh đã bị Đã được hào quang của Phật Hộ chỉ quanh thân Không thể làm gì được Thấy tình thế Đạo bất ổn Hồn bà cụ muốn trốn ra bên ngoài Chỉ chờ có thế thằng Hiếu lập tức vận phép Cánh tay của hỏa thần vươn ra Túm chặt lấy vong của bà cụ Thằng Hiếu đặt tay còn lại lên chán của con bé Trinh Miệng niệm luôn là diệt định Nghiệp thần chú của địa tạng vương Bồ Tát Chỉ trong thoáng chốc Toàn bộ oán khí âm khí vương ở trong người con bé Trinh cùng với xung quanh bị tiêu trừ sạch. Kể cả oán linh của bà cụ cũng đã trở lại thành vong linh bình thường. Lúc đó người ta cũng đã vây xem cảnh thằng Hiếu trừ tà trục vong mà há hốc cả mồm. Bạn con Trinh trông ở bên ngoài mà sốt cả ruột. Đáng ra thì người bình thường chẳng thể nhìn thấy được ma quỷ đâu. Nhưng vì pháp lực của thằng Hiếu đang chói buộc vong của bà cụ bà cụ phải hiện ra nguyên hình, mọi người vừa nhìn thấy thì trợn mắt bất ngờ. đám con cháu ở bên trong cũng toát bồ hôi khi thấy hồn phách của mẹ mình hiện về, họ ở trong nhà lao ra lậy lục cái vong của bà cụ. ấy thế nhưng đều làm cho đám con cháu bất ngờ hơn nữa, là vong của bà cụ chỉ tay ngoạc mồm ra chửi con cháu. Cái đám nghịch tử bất hiếu. Chúng mày thích giả ngân, giả nghĩa à? Khóc lóc cái gì? Khóc lóc cái gì ngỡ chúng mày? Chúng mày cút hết ra khỏi nhà của tao. Cút ra ngoài. Ai nấy đứng xem đều bất ngờ khi nghe bà cụ quát con cháu như vậy. Thằng hiếu cũng biết sơ sơ là chuyện gì cho nên lắc đầu. Tao của các chú làm gì mà để bà cụ oán như thế? Bà Thành oán Linh nhập xác của chị này. suýt nữa thì vào đồ xác cả nhà đấy. Có biết cái, cái không? Hả? Có biết không? Bà cụ lúc này thì bật khóc. Nói với thằng Hiếu. Thầy ơi. Oan ức quá thầy ơi. Cái đám bất hiếu này. Chúng nó muốn sới cả mổ của bố chúng nó. Để đi bán đất đấy thầy ơi. Tôi khuyên chúng nó không được quá bệnh tim phát tác mà chết thầy thầy bỏ tôi ra tôi tôi phải đi bóp chết chúng nó nỗi ô nhục của cả gia đình vừa nói xong vong của bà cụ lại càng dãy dọa mạnh thằng hiếu thấy không ổn thì chừng mắt nhìn bà cụ nào có yên không sát khí bốc lên lại khiến cho bà cụ sợ hãi, không dám cợt quậy gì cả. Lúc này thằng Hiếu mới liếc nhìn vào trong nhà. Các cô, các chú đã thấy chưa? đã thấy vì sao mà bà cụ oán chưa? Hả? Nếu như không phải cháu ra tay đúng lúc, thì có phải là đã có thương vong rồi không? Sống ở đời phải lấy chữ Hiếu làm đầu, dẫu cho giàu nghèo sang hèn thì cũng phải trọng chữ Hiếu. Bây giờ chồng các cô các chú đối xử với mẹ như thế là làm gương xấu cho con cái đấy. Sau này các con của các cô, các chú cũng đối xử với cô chú y như vậy. Các cô, các chú tính sao? Tính sao? Mấy người trong nhà bị thằng Hiếu nói trong một tràng. Thì cúi gầm cả mặt. Thế nhưng lại có tiếng gì dầm? Mẹ thằng quát con này. Mày dạy đời thằng bố mày đi à? Tiếng ấy lọt vào tai của thằng Hiếu. Nó nhắm mắt thở dài. Rồi thu phép thả bà cụ. À, bà nghe con bà nói đó. Cháu cho bà vào dạy lại con cái đi. Cháu chờ ở đây. Cháu không can dự vào việc của gia đình. Bà giải quyết nhanh. Rồi cháu đưa bà xuống cõi âm. Nhớ là đừng gây ra sự chết người đấy. Bà cụ được thả ra. Không còn phép của thằng Hiếu chói buộc. Cho nên không còn hiện hình nữa. Nghe nó nói vậy. Thì gật đầu cảm tạ. Bà cụ lao nhập thẳng vào đứa con dâu. Cứ thế mà lao tới vả bom bóp vào thằng con trai vô láo. Đám con cháu xung quanh thấy vậy. Thì lao vào cả nhưng không lại. Bởi vì người con dâu kia bị bà cụ nhập, nó khỏe lắm. Cứ vừa đánh vừa chửi con bất hiếu. Cái tiếng người con dâu chửi y hệt như lúc bà cụ còn sống. Mọi người hốt hoảng. Họ vội vàng chạy ra lạy lục. Thầy ơi, thầy, thầy bà hòa giải cho nhà chúng tôi với. Chứ ch đánh thế này thì chết mất, chết mất thầy ơi. Thằng hiếu lúc đấy đang ngồi trống cầm. Hỏi han xem con bé Trinh có sao không. Chẳng mấy khi được ôm mỹ nhân ở trong lòng. Thế mà lại bị đám người này phá đám. Nó mới đỡ con Trinh dạy. Giao cho bạn cùng phòng dẫn về. Con nó thì vươn vai, đồng đỉnh đi vào. Nhìn cái cảnh bà cụ vừa chửi vừa đánh thằng con. Bây giờ nó mới nói. Thôi, bà ơi, đánh như thế đủ rồi. Còn lại để nhân quả sẽ lo lốt đi với cháu xuống âm tì báo danh, rồi còn đi đầu thai cho nó kịp. Bà cụ nghe thấy lời thằng Hiếu nói thì dừng tay, quay qua chỉ vào đám con trống. Chúng mày liệu đấy, liệu mà sống cho tử tế. Bố mẹ sinh ra chúng bay, là mong chúng bay lên ngồi, chứ không phải là thành cái thứ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Cái mảnh đất bố chúng bay nằm, cấm tuyệt không được động tới. Ba năm nữa cải tháng cho mẹ, thì đưa mẹ về nằm chung ngay trở. Mẹ dưới đó quan sát chúng mày từng đây từng té đây. Sống tử tế thì mẹ phù hộ cho, còn không thì cứ đợi nghiệp nó quật ngay chưa Đám con cháu khóc lóc, quỳ lệ xin dối rít Bà lão dặn dò xong thì quay qua sang thằng Hiếu, cúi đầu cảm tạ. Bọn ơn thầy đã giúp tôi thoát khỏi đường mây lầm suýt chút nữa Thì tôi tạo nghiệp Còn dại cái mang Phận làm cha là mẹ như tôi Không thể ngồi yên nhìn con cháu nó gây họa Tôi xin cảm tạ cái ơn của thầy Thằng Hiếu cũng gật đầu Thôi bà Cháu cũng là phận sự thôi Giúp được bà là cháu vui rồi Giờ cháu sẽ mở đường cho bà Xuống dưới cõi âm Bà cố gắng tu tập Rồi sớm đi đầu thai Lúc đó, bà lão không còn vẻ gì oán giận nữa, ba nở một nụ cười phúc hậu, chẳng biết khi còn sống có được cười như vậy. Hay không, khi mà trong nhà có đám phá ra chi tờ. Thằng Hiếu trong lòng cũng thấy vui theo, lo lấy giấy vẽ bùa ra viết một nét phù triệu thình, niệm chú một hồi. Lá bùa trong tay tự động bốc cháy, từ bên ngoài cổng một luồng hơi lạnh sọc vào, làm cho mọi người xung quanh dùng mình. Trong trước mắt, nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa xuất hiện, hành lễ chào thằng Hiếu xong, hai vị đeo gông lên cổ của bà cụ, rồi lặng lẽ kéo đi biến mất. Đoạn thằng Hiếu quay qua bảo, với mấy người trong nhà. Các cô các chú nhớ lời bà giặt, cháu hy vọng bà dưới suối vàng sẽ không phải đau lòng khi nhắc lại các cô các chú như ngày hôm nay nữa. Nói xong, thằng Hiếu dìu con bé Trinh đi về, giao cho bạn cùng phòng. Rồi đi thẳng về khu trọ Vừa đi, nó vừa nhấc điện thoại báo tin cho thầy, cho anh Ông thầy Phong cùng với thằng Tiến đang ngồi uống nước Nghe điện thoại của thằng Hiếu Rồi dặn dò vài câu Vừa tắt máy, thì lại có số lạ gọi đến Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ Alo, đây, đây có phải là số của thầy Phong không? Thầy, thầy của thằng bé Hiếu, phải không ạ? Ờ, đúng rồi. Ờ, thế, thế, thế chị là ai? Dạ, cháu là Thập, ở bên làng Mỹ Lộc, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang ạ. Ông Thể Phong quay sang hỏi Tiến. Này, cô ơi, mày có biết cô nào tên là Thập, ở bên làng Mỹ Lộc không? Cô Thập á? À? à cô Thập nhà lái đò ở sông Bến Tuần. Cô đấy con biết trước ở cầu Bến Tuần chưa xây xong. Con qua nhà thằng Hiếu là toàn đi đò. Đúng là đò cô Thập đấy. Ông Thể Phong biết là người quen thì mới hỏi. Ờ à, thế à, cô có chuyện gì? Cô Thập lúc này mới trình bày vào sự việc ở khu Bến Tuần. Cô còn đang chưa kể xong. Thì bỗng nhiên nghe ở ngoài kia, có tiếng nhà bà chị ở nhà bên, thẳng thốt la lên. Ôi dồi ôi, ôi, dồi ôi có mà, có mà, cứu, cứu tôi vậy Cô Thập vừa nghe đến thế thì vội vàng lao ra ngoài, cổng nhà cô khi ấy còn chưa khóa. Người chị hàng xóm kia vội vàng lao vào, ôm lấy cô Thập mà khóc lóc. Thập ơi, Thập, chị, chị bị con mà nó đuổi, con, con ma bùn bày nhảy, nó... Nó hồi lắm, nó hồi lắm Cô thập nhìn ra ngoài kia Thấy trống không, vắng tanh im liềm Cô mới hỏi là có chuyện gì Thì chị kia bảo ban nãy có việc đi ra ngoài Lúc tối về đến gần cổng làng Thì bị mấy cái bóng đen Cao leo ngêu Như là mấy thằng thanh niên hay tụ tập nó chặn đường Tính chị này đánh đá Máu hơn thua không kém ai Thấy bị chặn đường như vậy Thì dở giọng chanh chua Mấy cái thằng cô hồn các đảng chúng bay. Đéo mẹ đêm hôm rồi. Mà còn không về nhà mà ra đây chặn đường bà đấy. Nói mà thôi một hồi. Không thấy cái đám trước mặt có phản ứng gì. Chị này tính quay xe đi đường khác. Né cái đám này ra. Thì đột nhiên một mùi hôi thối tanh tưởi sọc vào mũi. Chị quay lại nhìn. Thấy những cái bóng đen kia. Đã biến thành những cái đống lúc nhà lúc nhúc trong hết sức gây tạp. Biết là sự tình không lành, chị này ném xe xuống ruộng, chạy băng băng về làng. Vừa chạy, chị vừa la hét cầu cứu Thế nhưng giữa trốn đồng không mông quạnh. Không có một bóng người. Nghe chắc là chỉ có cái thứ đen thổi lùi đuổi theo. Chị càng la hét thì nó càng đuổi tận Nhưng chúng nó đúng kiểu muốn vờn cho vui chứ chưa muốn bắt chị. Chúng nó đuổi theo chị này vào tận trong làng. Cho đến khi chị đã chạy vào đến nhà cô thập Chúng nó vẫn còn đứng ở ngoài cửa nhăm nhe Cô thập dù không nhìn thấy chúng nó Thế nhưng chị kia chạy vào không lâu Thì quả thật mùi hôi thối đã bị sọc đến Cô vội vàng lao xuống bếp sách túi muối Ném vùng vãi ra ngoài cổng Những tiếng xèo xèo, Những tiếng nổ lách tách vang lên Gió từ ngoài sông thổi vào ồ ủ, ủ Nghe trong tiếng gió Còn vang vẳng tiếng gào thét như cắt da cắt thịt. Cô thập nghe cái tiếng này thì sững người, bởi lẽ cái tiếng này là lần đầu tiên cô nghe thấy, chính là từ cái lần thằng hiếu bắt ma. Cô nghĩ đến một thứ, một thứ lẩn quẩn ở dưới đáy sông, mà người ta vẫn gọi là ma ra. Biết rằng đám ma ra này sẽ không rời khỏi xa bờ sông được, thế nhưng một khi nó đã rời xa được sông Đi vào tận trong làng Thì hẳn là phải có chuyện lớn Đám này nó đã coi trời bằng vung Cô thập cuống cuồng vội vã Xé túi muối hất hết ra ngoài cổng Rồi đóng sầm cổng lại Cô chạy vào trong nhà bấm máy Gọi cho thầy Phong ngay Thầy Phong ở bên kia đang nói chuyện Nghe thấy cô thập Bỏ dở máy chạy đi đâu Thì lo lắng không biết là cụ thể chuyện gì Bây giờ thầy mới hỏi Thầy có cái chuyện gì Mà nhà chị tắt máy đột ngột thế. Cô thập lúc này mới giữ được bình tĩnh. Thầy ơi, chỗ chỗ làng cháu, Mà ra nó bỏ lên bờ rồi. Nó bỏ vào tận trong làng rồi thầy ơi. Cái gì? Chị, chị nói cái gì? Mà ra nó bỏ vào tận trong làng. Chị, chị có chắc là ma ra không? Chắc thầy ơi. Bạn nãy, Bạn nãy cháu, cháu ném muối ra ngoài cổng. Nghe tiếng xèo xèo nổ lách tách lách tách. Rồi tiếng gào thép đau đớn. Nhà cháu, nhà cháu ở đây từ bé. Mấy tiếng đó hồi trước, cháu cũng đã từng nghe. Ông Thể Phong trầm ngâm một lúc, rồi nói. Thôi được rồi, tình hình uh, bây giờ uh, cũng đã muộn rồi. Chị cứ khóa chặt cổng cửa lại. Nhà có chó mèo gì thì chị cứ thả hết ra cho nó trông nhà. Thắp hương mở ra tiền về vuốt ve trẻ chở. Sáng mai lúc nào mặt trời mọc, thì mới được ra ngoài. Tôi với đệ tử của tôi sẽ đến cầu Bến Tuần. Độ 7 giờ sáng mai, rồi chị đón thầy cho tôi nghe chưa? Dạ, dạ vâng, vâng ạ. Cháu, cháu đổi ơn thầy ạ, dạ mong... Nói đến đây, thì chị cứ lắp bà lắp bắp mãi. Cô thập nhìn ra ngoài cổng, nơi ấy không gian như méo mó, vặn vẹo, vô cùng quỷ dị. Cô lập tức làm theo, đúng lời thầy Phong dặn, bảo chị hàng xóm ở lại qua đêm. Rồi cứ tắt đèn, cải then. Về phía ông thầy Phong, ông quay phát qua chỗ thẳng Tiến. Ngày mai, mày gác hết công việc, đi sang bên bến tuần với thầy một chuyến, nha. Mẹ cái đám ma già chắc chắn là có kẻ chống lưng. Chứ bình thường chúng nó không bao giờ dám rời xa sông như vậy. Quyết định xong xuôi đâu đó. Thằng Tến và ông Thể Phong ai về nhà nấy. Chuẩn bị cho buổi sáng mai Thằng Tến đi về nhà. Trên con đường cứ suy nghĩ xem. Làm thế nào để xin bố vợ nghỉ ngày mai. Khổ quá. Bởi vì lấy con gái của ông chủ xưởng cơ khí thôi thì... Coi như là trạn vương cũng được Thế nhưng được cái là từ hồi về làm rẻ Giờ có gia đình Có vợ có con Thằng Tiến cũng chăm chỉ làm việc Tay nghề lại tốt Ông bố vợ cũng ưng bụng lắm Tuy nhiên Ông càng giao cho thêm nhiều việc Thành ra thằng Tiến càng ngày càng bận Được rồi Nhất định là phải nghĩ cách Phải đi theo thầy sang bên bến tuần Xem con ma gia nó thế nào Chứ quả thực là cho ma gia Mà nó vào tận trong làng thì là chết rồi thưa quý vị và các bạn tôi định đọc tiếp thế nhưng mà tôi tôi xin phép tôi dừng ở đây để tôi giải quyết à, tôi rất là bực mình thật tôi bực lắm rồi tại sao có mỗi cái chat box mà tôi tôi không thể giải quyết rứt điểm được ở bé linh em để anh giải quyết anh em để anh giải quyết à, mình chào bạn bên sushi ở bên uh, facebook Mình chào bạn bóng, bạn uh, chắc là thấy tôi ghim uh, bình luận lên là chạy rồi, lão sắc quỷ ở bên youtube Nhá, mình chào các bạn Và anh nói với các bạn như thế này Các bạn đừng có bảo bảo là các bạn nói chuyện tâm sự, uh, hỏi thăm nhau bình thường nhá Các bạn đừng nói như thế, anh không bị mù, anh nói rồi anh có một cái khả năng rất là đặc biệt là một mình anh có thể quan sát một lúc 5 cái màn hình. Có thể là anh không trực tiếp block ai hay là chat chip được bởi vì anh còn đang phải tập trung đọc nhưng anh vẫn có thể quan sát được. Anh hiểu câu chuyện các bạn nói là gì? Anh đã nói rất nhiều lần rồi có những chuyện các bạn có thể là ôm nhau ở trong nhà, nhà nghỉ, trong khách sạn các bạn nói với nhau được, ở trong phòng ngủ các bạn nói với nhau được nhưng các bạn mang cái câu chuyện đó ra ngoài chợ ấy. Mà nói ở đâu thì anh không biết nhưng mà chợ ở chỗ anh ấy Nó hất bại cho cơ chậu nước cứt vào mặt Bởi vì là cái cách ăn nói bố láo Cách ăn nói nó mất lịch sự Cách ăn nói nó dâm dục Đúng, Nó phải con người nó phải có một cái lịch sự tối thiểu Anh đã nói quá nhiều lần cái chuyện này rồi Nó phải có một cái lịch sự tối thiểu Nhá, Anh đã cố gắng rất nhẹ nhàng rồi mấy lần rồi Bởi vì nó nói gì thì nói nó là câu chuyện nhạy cảm bố mẹ các bạn đang ngồi bạn bố mẹ của bạn đang ngồi xem TV buổi buổi tối đang ngồi xem thời sự đang ngồi ăn uh, hoa quả với ông bà hai bạn ra ngồi nói chuyện với nhau anh ơi em thích thổi kèn tôi đố bạn làm như thế đấy tôi đố đấy bạn nói rằng câu chuyện của bạn nó là lịch sự đấy các bạn ra bạn đấy ông bà bố mẹ đang ngồi nói chuyện bạn với bạn gái của bạn hoặc là một người bạn một đứa bạn Anh ơi em thích thổi kèn Xong đầu để xem Bạn có ăn nguyên cái đĩa ở mặt không Tôi thừa hiểu câu chuyện của các bạn là gì Cho nên là làm ơn Cái chat box Tôi đã nói rồi tôi mở ra chat box Từ trước tới nay nó nó hoạt động Và nó đem lại rất hiệu quả cho rất nhiều người Thế nhưng mà từ hồi mà có một vài bạn xuất hiện Nó làm loạn cái chat box của tôi Bị các bạn admin các bạn ấy rất là nẻ Các bạn ấy rất là nẻ Các bạn ấy chỉ là block 300 giây thôi Là các bạn ấy nẻ lắm rồi đấy Đó Các bạn ấy rất là nẻ rồi Các bạn chỉ block có 300 giây thôi Để cho những bạn đang nói những cái điều đó Tự nhận thấy là mình sai ở đâu Đó Thế nhưng mà lại lại còn bắt đầu dở giọng dỗi. Dở cái giọng dỗi rồi là bảo là các bạn admin lạm quyền tôi nói rồi. Chị bốt lớn chị theo dõi từng ngày một. Và khi mà chị đã nhờ bạn nào làm admin ấy. Thì khẳng định nó đó phải là người được tin tưởng. Tôi chắc chắn một điều là như thế. Thậm chí đó là những người còn được tin tưởng hơn cả tôi. thế mà bạn ấy vào tận sang bên tận Facebook bạn ấy bạn ấy tố này. Bố láo chứ không phải là bố náo. Các bạn nhắn tin tâm sự, ok, tôi tôi tôi, tôi chưa bao giờ tôi cấm các bạn nhắn tin tâm sự cả. Tôi đã nói hàng nghìn lần cái chuyện này rồi. Đây bạn đặt cái nhiệm vụ đi Bạn đặt thử cái tình huống đi Bố mẹ ông bà bạn Rồi các anh các chị em đang ngồi xem thời sự Xem TV nói chuyện với nhau những câu chuyện cuối năm Hỏi thăm nhau này nọ tự nhiên Em thích thổi kèn lắm Ok nó thổi kèn đúng Đấy Tôi mà là anh của bạn trong nhà tôi lấy luôn cái kèn đấy Mày thổi đi Tôi lấy luôn cái kèn kèn đám ma xịn Hẳn hoi Nhà tôi đầy Đấy mày thổi đi tao xem nào mày thổi đi Mày thổi được không Thôi đành rằng là cái bé đó ừ, Bé bé lỡ mồm Bé bị bật lốc 300 giây Ừ thì thôi bé đâu có lên tiếng đâu Thế mà mấy ông mấy ông anh tôi bảo các ông rồi Các ông tán gái, các ông vì gái Nhưng các ông phải biết cái gì là đúng, cái gì là sai Nó phải có cái giới hạn Con người nó có cái giới hạn Tôi càng ngày tôi càng cố gắng nhị Nhẹ nhàng Tôi đã từng phân tích mấy lần rồi Tôi phân tích nhẹ nhàng cho các ông nghe Bởi vì là tôi đang cố gắng Giãn cái giới hạn của tôi ra Thế nhưng mà các ông lại càng quá đáng Con bé đó còn đâu có nói gì đâu Mà bây giờ đến lượt các ông Phải vào các ông nói Các ông bất bình bất chấp như thế hả không Không Ông nào bảo đúng Bên sushi bạn bảo đúng đúng không Tôi lấy cho bạn cái kèn bạn thổi ra Giữa cái đám đông như thế tôi lấy cho bạn cái kèn thổi bạn dám không Còn thật ra bé bống bé nói như thế có thể Là câu chuyện trong cái nhóm chat riêng của các bạn Ở trong Mad Inbox nó là bình thường Đó Nó là bình thường Thế nhưng mà ở đây nó là cộng đồng Thì nó không còn bình thường nữa Còn nếu bạn cảm thấy cái điều đó không công bằng tôi Tôi cũng Tôi cảm thấy là Bạn cảm thấy không công bằng Còn tôi thì tôi cảm thấy bạn không tôn trọng tôi Và tôi mời bạn ra khỏi Chương trình của tôi tôi, tôi, đâu, tôi đâu có cần Tôi cần những người chúng ta tôn trọng nhau Còn một khi đã không tôn trọng tôi Tôi không cần Tôi rất cần khán giả Đúng tôi cần Tôi cần những người quý trọng tôi Chứ tôi không cần những người không tôn trọng tôi Bạn đi đi Tôi nói thật đấy bạn đi đi Còn nói thật tôi chỉ cần một click thôi Tôi chỉ cần một click thôi Các bạn admin có thể là cần đến 3 click mới block được các bạn Nhưng tôi chỉ cần một click tôi đóng chatbox lại Tôi rất là bực mình bởi vì đã không dưới 3 lần rồi tôi nói về cái vấn đề này rồi Đã không dưới 3 lần rồi Bạn không biết xấu hổ à? Bạn muốn đi nói chuyện kiểu đó ở đâu thì ở nhưng ở cộng đồng này tôi đã nói 3 lần rồi, không dưới 3 lần rồi là tôi không đồng ý. Thật sự là rất là bực bội. Một bạn đặt tên là lão sắc quỷ, có nghĩa là bạn đã từng đã từng theo dõi cũng lâu lâu có nghề rồi bạn cũng đã chắc chắn là bạn đã từng thấy tôi mấy lần nhẹ nhàng góp ý với những người khác rồi mà bạn ấy như bạn ấy còn nói ra được cái câu đó thế thôi bạn đi đi tôi tôi không cần những người không tôn trọng tôi như thế bạn đi đi thật chúng ta tôn trọng nhau nhưng một khi bạn không tôn trọng tôi thì thôi chúng ta không thuộc về nhau nữa tôi nói thật đấy bạn đừng có quậy phá ở trong cái chat bóc của tôi nữa thà là không kể cả tôi đóng chát bóc cũng được Chứ không phải là để bạn làm như thế Bạn với lại bạn Một hai cái người bạn của bạn Thấy nó bình thường Nhưng ở đây còn các cô các chú nữa Còn các, anh, các chị họ không nói thôi Chứ không phải là họ không xem Họ có nói à, họ có xem đó Họ giống như là bố mẹ mình lúc đang ngồi xem tivi Và sẽ bị cái tiếng kèn của các bạn Làm cho khó chịu Còn không phải là các admin cờ lê xanh lạm quyền đâu. Tôi block Anh nhờ Nam còn phát hiện ra đúng là cái bạn lão sắc quỷ này đi nick khác blog nốt cho anh. Thật thà là đóng chat box còn hơn. Chứ không thể để những cái trường hợp như thế này. Ông ấy còn kéo sang bên tận. Facebook ông ấy tố, ông ông tố khi nào ông cảm thấy ông đúng thì ông ngạn tố chứ ông sai là lè, lè do ông tố. Có rất nhiều người họ inbox với tôi tại vì họ lớn tuổi rồi, họ không muốn lên tiếng ở trên chatbox. Họ lên tiếng với tôi là họ rất khó chịu vì cái cách nói chuyện của một số bạn. Họ lên tiếng với tôi rằng là em góp ý với các bạn ý. Những câu chuyện của các bạn cũng Có thể đưa vào trong inbox Và tôi đã có không dưới 3 lần góp ý nhẹ nhàng đã, đã, đã bị Đã bị block 300 giây Thì phải biết rằng là à Cái vấn đề của mình Cái câu chuyện của mình nó có vấn đề Thì cũng thật sự lên xem lại Các bạn các bạn trẻ bây giờ hình như các bạn đang có cái nhận thức sai đấy nó không block ID được như trên trên trên trên những cái nền tảng uh, app nguyễn hoàng ngô nó không có cái block ID Đó. tôi đã dễ tính đến mức là tôi cho anh chị em Được quyền Post số điện thoại lên Còn cái việc mà có một số bạn post số điện thoại Có thể là nó vào một cái mã code nào đó Mà Youtube họ không họ không cho phép Họ không hiển thị Chứ còn có hầu hết là đều post được số điện thoại lên Tôi đã thoải mái Để anh chị em post số điện thoại lên Để có cái sự giao lưu với nhau Nhưng mà đó là Ở riêng tư Thế mà anh chị em còn đem những cái câu chuyện Nó thật sự nó rất là tục nó, nó có thể nó không bậy Nhưng mà nó tục Đem những cái câu chuyện nó tục như thế Lên giữa cộng đồng nói chuyện Nó không lịch sự à. Anh rất bực bội Anh rất bực bội Bực thật sự rất, rất, rất là bực Rất là ức chế Có mỗi cái chat box thôi Mà từ hồi xuất hiện một số bạn Bạn ý Từ hồi có một số bạn Một số nhân vật xuất hiện Là nó làm loạn lên Nam nhớ cho anh Còn phát hiện ra một số những cái nhân vật Mà đã điểm mặt lần trước Xuất hiện như vậy Block cho anh Kể cả đi khác Nếu như em nhận ra Em block giúp anh Phạm Tuấn Anh anh xin phép để lúc khác anh em mình bàn về cái cái cái vụ đó nha Tại vì hôm nay anh đang Tuấn Anh đừng đừng spam em ơi. để lúc lúc khác anh em mình bàn về cái vụ đó tại vì nói thật là hôm nay anh đang đang không thoải mái không phải đâu tôi nói thật với anh em á là tôi đã tôi đã rất tạo điều kiện tôi đã rất tạo điều kiện cho anh em rồi tôi tôi đã tạo điều kiện cho anh em để cho anh em tôi lập ra chatbox và tôi đã phá gần như mọi cái quy định rồi cái quy định của hàng đầu của YouTube chatbox là là không để post số điện thoại tại vì nó rất dễ bị trùng với những cái mã code nó bị trùng với những cái mã coder cho nên là ít khi người ta cho post số điện thoại lên nhưng mà tôi sẵn sàng là tôi tôi tôi dãn cái cái cái cái cái, cái mã code của ra để cho anh chị em có thể là được quyền post số điện thoại lên để cho anh chị em có thể có những cái câu chuyện anh chị em vào trong inbox qua số điện thoại qua Zalo hay qua cái gì gì đó để anh chị em nói chuyện với nhau có nghĩa là một cái mà mà nó nó nó nó, nó đã hết sức tạo điều kiện rồi. Thế nhưng vẫn cứ đem những cái câu chuyện nó Nó nó nó tục như vậy lên. Đó. Mà đã bị đã bị cảnh cáo rồi lại còn lên nói nói thứ nó đúng thì không sao nói nó vô lý. Nó vô lý lắm. Nó giống như kiểu là đã sai rồi lại còn lăn quay ra giữa chợ vỗ háng mình bạch. Tao đéo nghỉ đấy được chưa Bố mày block Cáu à Đã hiền rồi Không cho tao hiền Tao nói với với cái thằng đang đi Nick the life of earth nha. Không biết mày có thể là mày đang bị tao chửi mày cay đúng không Mày đang bị tao nói mày cay đúng không tao có thể nói từ giờ đến sáng mai được á ở cái cột điện ở gần nhà tao nó bị cong tại vì là tao chửi cái cột điện nó cong như vậy đó tao cố gắng càng ngày càng hiền nè Em xin lỗi chị Ngọc Em vừa văng bậy vào. Em vừa văng bậy vào. Em cao qua, qua. Tiết chế lại là... <cười> Anh nhờ Nam Quyết đợt này nó bận rồi Anh nhờ Nam nhận ra những nhân vật để block tranh. Chúng ta cần, chúng ta rất cần em thêm được một người bạn và thêm niềm vui trong cuộc sống. Nhưng mà khi mà không tôn trọng chúng ta thì chúng ta không cần bạn nữa. Okay. <cười> à, nói về cái... À, còn ít phút nữa. À, còn ít phút nữa. Nói sơ sơ về cái Tết, các bạn. Cuối năm. Đó, công việc của ai nó rất là căng thẳng. Và căng thẳng nhất là cái thưởng Tết. À. Cái thưởng Tết đó là là nó nó là cái ảnh hưởng lớn nhất à, tôi nói với anh chị em là tôi tôi tôi thử vạch ra một cái Tết à, tôi thử vạch ra những cái gạch đầu dòng mà một cái Tết chúng ta cần phải chi nhá một cái một cái Tết với một gia đình ở tầng lớp bình dân như gia đình tôi chẳng hạn phải chi nha anh em à, Tết bao giờ cũng thế đầu tiên là phải cái khoản là gì biếu xén đúng không? ạ? quà cáp biếu xén mà đầu tiên là ai? đầu tiên là ông bà hai bên. <cười> ông danh ông lại vào ông bơm để để về cái vụ lì xì ấy. anh em nó vào ông anh danh. biếu tết ông bà hai bên nó thật ra thì với một cái người một cái người con lớn lên trong gia đình khi đã đi ra ngoài đã uh, va chạm cuộc sống đã kiếm tiền thì cái việc về biếu tiền tết bố mẹ là một cái việc rất là tất nhiên thôi nhất là đối với những người lập gia đình như chúng tôi chẳng hạn thì cái việc mà biếu tiền tết bố mẹ nó không chỉ là là là là nghĩa vụ gọi là nghĩa vụ thì nó cũng không đúng nhưng mà trong lòng mình nó tự nhiên nó phải có một cái trách nhiệm Nó giống như là một cái phần để chúng ta góp Tết về với gia đình đó các bạn. Đấy. Chứ chứ còn nếu mà nói là phải biếu thì cũng... Thật ra tại vì là... Đối với, với ai thì tôi không biết. Nhưng mà đối với gia đình tôi thì ông bà hai bên thì gần như là cũng không cần. Các bạn. Gần như là không cần. Đó. Biếu ông bà có khi nay mai rồi ông bà lại sắp xếp rồi lại cho lại các con mình thôi. Thế nhưng mà đó nó giống như là một cái phần để mình... Mình làm cho trong lòng của mình nó cũng thoải mái hơn. Đó thì đối với các anh chị em những người có nhiều tiền hoặc là những người có ít tiền tôi không biết như tôi sẽ nói với gia đình tôi thì năm nào cũng thế là tôi thường thường là biếu ông bà nội năm cổ ông bà ngoại năm cổ cộng với việc là tôi sẽ mua uh, hai bên đào quất ở ngoài bắc thì là đào quất đó đào quất và tôi sẽ mua hết bánh kẹo tết bánh kẹo rượu thuốc lá cái gì gì gì tức là đó tết cho hai bên nói chung là uh, sơ sơ thì nó không phải ngót hai chục đó đến đấy nó ngót nó ngót hai chục à, Tuấn anh phạm như anh đã nói rồi đó để để để lúc khác nhá anh nói hôm nay anh nói cái gì đó bây giờ anh nói cái gì đó vui vui đi tâm trạng của anh nó đang không được thoải mái anh muốn nói cái gì đó nó vui vui một tí nha tuần anh đó đến đấy Tôi nói anh chị em gạch đầu dòng thử Xem là có, có có đúng giống với gia đình các bạn nhé Rồi xong Bây giờ là mua sắm cho nhà mình Thì cũng vẫn phải có đào quất bánh kẹo như vậy Rồi là đồ ăn Bánh trưng Thịt thà bla bla bla này nọ Loanh quanh nó cũng phải mất 5 triệu Đúng không ạ? Riêng về khoản ăn 25 triệu Chưa nói tiếp theo nữa là gì Là Biếu xét những cái mối quan hệ trong cuộc sống. Biếu xếp mình. Biếu xếp vợ của vợ. Đó. Xếp của các con. Đó. Đúng không? Quanh quanh đó. Sơ sơ nó cũng phải... Đây tôi đang nói với gia đình bình dân nhá Còn tất nhiên là nó vô cùng lắm. Mỗi một nhà một hoàn cảnh. Nhưng sơ sơ mình nó phải vào chục triệu. Với đây tất nhiên là tôi thì tôi không quan điểm là Là cái biếu xén này để mình thăng tiến đây Nó chỉ là quà Tết thôi Sơ sơ nó chục triệu 35 triệu Tiền uh, mừng tuổi à. Tiền mừng tuổi Tiền uh, lây xì Các con cháu Rồi là người già Rồi là Đồng nghiệp Loanh quanh nó mất hơn chục triệu nữa Đúng ạ? 45 triệu Thậm chí là còn đến 50 triệu Và thường thường thì người ta nói rồi Người già thì được manh áo trẻ con, à, Cái gì? Trẻ con thì được manh áo Người già thì được tấm khăn Cái lúc Tết đến là như thế tôi không biết là anh chị em thế nào nhưng mà tôi thì thường có một cái thói quen một cái thói quen là cứ cuối năm thì bà đó tức là bà bà bà nội bà ngoại của tôi á còn á thì tôi thường thường là vẫn hay đưa bà các cụ trước tết đưa các cụ đi chơi tết một buổi đi xem chợ tết một buổi và sẽ mua một một cái cái cái cái áo ấm áo bông thật đẹp để biếu các cụ và bọn trẻ con nhà tôi cũng thế, tôi sẽ mua cho nó một cái bộ quần áo dài thật đẹp. thì như người ta vẫn nói đó là người gì? em mới anh triệu, anh đừng mách bác hôm nay em cáo em nói bậy nghe anh triệu mà em em cáo em nói bậy, ông anh còn là con nhà bác tôi đây không, ông ông ông ông, ông, ông trưởng họ nhà tôi đi Đó thế thì thường là có một buổi là đưa các bà và sắp nhỏ đi chơi chợ Tết và cái buổi đó thì mình sẽ mua cho bọn trẻ con manh áo mua cho các bà manh áo đó. mua sắm mà đã đã đưa như thế thì kiểu gì cũng lại phải vợ <cười> đúng không <cười> thế là loanh quanh là mất thêm ngót chục triệu nữa và cuối cùng là Nói gì thì nói, mặc dù là mọi thứ đó là chi chung. Thế nhưng mình vẫn phải có một cái khoản để mình mình đưa cho vợ. Cảm ơn liệu liệu đó là sao? Mình vẫn có một cái khoản đưa cho vợ, nó thành một cái luật bất thành văn rồi. Mặc dù là tất cả những cái điều tôi vừa gạch ra thì nó là chi chung. Thế là sơ sơ, vèo vèo vèo, vèo cái, mất khoảng bảy chục. Đến đây anh em, đến đấy. Đến khoảng bảy chục. Uh, đây là đối với gia đình như của tôi Thì là gia đình hạn trung lưu nha. Còn có những gia đình Ở cái tầng lớp cao hơn nữa Họ sẽ phải chi nhiều hơn nữa Đó. Và tất nhiên là cũng có những gia đình Thì cái cách chi của họ tiết kiệm hơn Thì sẽ bớt đi Thế nhưng mà khẳng định một điều là Tết là tốn Chứ không phải không Mặc dù là có thể là ba cái ngày Tết nó nó trôi qua rất là nhanh anh em. Ba ngày Tết nó trôi qua nhanh lắm. Mấy năm nay thì tôi ít nhậu nhẹt. Chứ mấy năm trước. Đó. đó thì thì mấy cái năm trước thì mình mấy ngày Tết mình nhậu mình cứ say suốt. Cứ say xỉn suốt mà. Có khi là đến lúc tỉnh cái là hết hết Tết không kịp biết nó là Là điều gì nữa Ba ngày Tết nó trôi qua vèo cái hết Thế nhưng mà Các anh chị em có phải công nhận một điều không Là trước Tết Chúng ta chi đủ các thứ Đúng không ạ Chúng ta chi đủ các thứ luôn Đủ các thứ phải chi Thậm chí đến nỗi mà mà vắng hết cả đầu Sợ ra Tết phát là Choang váng đầu óc luôn Mặc dù là tất cả nó dồn Nó có ba ngày thế thổi veo cái hết Thế nhưng mà Đổi lại chúng ta được cái gì à, Đổi lại để được cái gì Các bạn Gia đình vui vẻ đầm ấm Đúng không Công nhận không Xùm họp đầm ấm à, Cha mẹ con cái đám trẻ con Nó được cái manh ngau mới Nó phấn khởi nó nó chạy nó khoe khắp nhà nhìn cái cảnh nó nó vui lắm. Buổi tối nhà gói bánh chân vui lắm, nhìn thích lắm. Đó. Rồi nhìn cái cảnh trang trí nhà cửa, tự nhiên nó có một cái không khí. Không khí đó là của sự đầm ấm, của sự sum họp. Đó mới thật sự là cái ý nghĩa của Tết. Khi mà gia đình quay quần lại để chuẩn bị đón chào một cái năm mới nó tốt đẹp hơn, nó có những cái điều nó nó, nó những cái thắng lợi mới hơn. Anh cảm ơn Lê Tân. Đó thì cái đó là cái điều mà thật sự quan trọng. Chứ còn có nhiều thì mình cũng vẫn có thể là ăn một cái Tết to. Có ít thì mình cũng vẫn phải ăn Tết đúng không anh em? Những cái năm tháng mà tôi còn nhỏ, tôi còn tôi còn bé đó. Thì cha mẹ tôi lúc đó nghèo khổ lắm ừ, Có những thứ tôi còn nhớ được Nhưng có những thứ tôi không nhớ được Nhưng mà có một cái ký ức là như thế này Cái năm đó tôi tôi nhớ Là ông bà già đạp xe đạp Từ Thái Nguyên các bạn Từ Thái Nguyên à, đi tàu đi tàu Đi tàu từ Thái Nguyên về Để xem tôi nhớ lại là. Đạp xe đạp Chính xác là đạp xe đạp từ Thái Nguyên Về đến ga hàng cỏ tại vì lúc đó là cái đường đường tàu khách của Thái Nguyên nó chưa được mở mà nó chỉ mở cái đường tàu chở hàng chở than thôi đạp xe đạp từ Thái Nguyên về ga hàng cỏ nó vào khoảng hơn 60 chục cây đó mà đường nó rất là xấu sáu bảy chục cây đường rất là xấu lúc đó là ký ức tôi vẫn còn nhớ bà già ngồi sau các bà ga là ông già là lấy gấp cái chăn á đệm lên các bà ga cho hai mẹ con ngồi đỡ đau đít Ok Nam em đi ăn ngon Đó, đạp xe đạp Mà cái xe đạp ngày xưa Nó là cái xe đạp Cái kiểu nó buồn cười ấy. Cái kiểu ngày xưa đạp khổ lắm Gọi là cái gì? Cái xe thống nhất cái Xe SK, đầu tiên là xe SK À đầu tiên là cái xe thống nhất Nhưng sau đó là cái xe SK Lên đời ông già up level lên cái xe SK của tuyệt Đạp xe đạp từ Thái Nguyên về Đến ga hàng cỏ Và từ ga hàng cỏ bắt cái tàu Hải Phòng đó các bạn Bắt cái tàu Hải Phòng Tàu khách Hải Phòng nhưng mà xuống ở cái bạn Hưng Yên Thì Đấy là cái ký ức mà tôi còn nhớ được Tại vì là cái đoạn đường thong rong đi Rất là mệt Mà sau này thì Nói thật lòng là đến khi lớn lên tôi tự đi Xe máy thôi tôi cũng đã cảm thấy mỏi rồi Cái đường quốc lộ 3 ngày xưa Nó bé xíu Đi nó sóc, nó rất là khó đi Đó Nó không đâu, ngày xưa nó đâu có cao tốc như bây giờ đâu các bạn Nó là cái đường quốc lộ Mà cái đường quốc lộ nó còn bé luôn đó À. Thì đi như thế. Cái ngày đó nó khổ lắm. Ngày đó khổ lắm, đi về quê. Ba mẹ tôi, cha mẹ tôi lúc đó còn khổ cực kỳ như thế nhưng mà vẫn về quê để Tết ông bà nội. Có khi chỉ là một cái túi quà Tết mà nhà máy họ họ cho, sau đó là cha mẹ tôi sẽ gói ghém lại để mang về quê để biếu ông bà rồi. Gói mất rồi là cái chai rượu ngày xưa người ngày xưa, vang thăng long nữa các bạn chai rượu vang thăng long một gói mứt một cái gói thuốc uh, du lịch đỏ mấy cái gói kẹo cái gói kẹo gì mà cái cái cái cái, cái vỏ nó cứng mà cái nhân của nó lại như kiểu là sô cô la cái vị vị nó như vậy đó. tôi còn nhớ như vậy mà cái thời đó là như thế cái thời còn khổ như thế nhưng mà nó cứ vẫn vẫn cứ vui đúng không? vẫn cứ vui vẫn cứ hạnh phúc và chúng ta vẫn có Tết. Anh cảm ơn gia bảo. Anh anh anh đang bảo nói chuyện anh không có nhìn gia bảo. Đó. Chúng ta vẫn có một cái Tết và vẫn cứ nhớ đêm giao thừa là là cha tôi mua mấy cái cây pháo hoa ngày xưa mà phụt cầm tay phột đó. mấy quả pháo thăng thiên quả pháo thăng thiên các bạn. đúng là cái kẹo túi dứa cường nguyễn. Anh cứ nhớ mãi anh cứ nhớ mãi mà không nhớ nổi cái tên cái kẹo túi dứa chính xác chính xác túi dứa đúng rồi không anh chịu cái kẹo túi dứa bạn bạn bạn cường nguyễn bạn nói đó à, uh, cha tôi mua cái quả quả pháo hoa cắm ở đó và sau đó là cái quả pháo thăng thiên là cái quả pháo nó nó bằng hai ngón tay này không nó cắm trên một cái que đốt nó phát piu bùm cái bắt đầu giao thừa cái là cha con tôi sẽ ra đốt ở đó nó rất là vui anh cảm ơn bé Diệu Linh được super chat nó rất là vui và nó rất là hạnh phúc nó có những cái nó có những cái ký ức mà trước rồi là lúc còn còn lúc đó còn khổ và sờ nhưng chúng ta cũng rất là hạnh phúc đó. mà thậm chí bây giờ chúng ta đã có những cái, cái kinh tế nó rất là ok rồi chúng ta đã không không không còn được lại những cái thứ đó nữa kẹo túi dứa Đúng chính xác. Gọi là kẹo túi dứa. Đó, rồi uh, sau đó thì... Có rất là nhiều những cái ký ức khác về Tết. Mà phải nói đến là cái hộp mất Tết. Nguyễn Ngô Hoàng chưa chưa chưa chưa chuẩn bị Tết nhất gì cả. Ngoài hôm nay là bê được mỗi cây đào về thôi. Đúng rồi. Cái hộp mất Tết 35.000. Cách đây... Uh, hai 20 năm. Tôi nhớ lúc đó là nó có 25.000. Sau này ít thời gian sau nó lên 35.000 và hình như bây giờ nó lên 45 hay 50.000 gì đó. Cái hộp nó nó là cái hộp giấy in hình hoa hoè đỏ đỏ xanh xanh nó rất là đẹp. Bóc ra bên trong nó có một cái gói túi bóng nó bằng cái nắm đấm mà mỗi thứ nó một xíu. Bây giờ đó, bây giờ thì mới thích ăn mỡ thì cái mứt nhưng mà ngày xưa nó ngon mà hiếu, ngày xưa nó ngon kể cả những cái khác nó cũng ngon có ba cái thứ anh rất là thích trong cái hộp mứt tết đó là mứt dừa thì không nói rồi trứng chim trứng chim đúng không Hiếu trứng chim và mứt quất ở anh đang nói cái, cái chuyện ấy này nó say sưa quá bây giờ thôi em ngồi trước xíu đi là cái cái cái cái mứt quất mứt quả quất á trời ơi trần hạo nam nó gọi là trứng chim em ơi không phải trứng khủng long nó bé xíu bằng cái đầu ngón tay à nó gọi là trứng chim trứng khủng long nó phải to ok cảm ơn tôi bún bò quảng nam trứng khủng long thì nó phải to còn đây nó là trứng chim không anh thì anh không thích táo tàu, tàu anh không thích anh thích cái quả quả quất hơn quả quất mứt dừa và trứng chim đó nhưng mà ngày xưa là nó ngon nhưng bây giờ thì thì không không ngon anh danh nó không phải là cái trứng chim nó không phải là trứng chim như anh đang nghĩ <cười> nó là nó là cái trứng uh, uh, nó là cái hạt lạc hạt đậu phộng nữa anh nó bọc ở cái nhân ngoài nó là đường nó là đường nó hợp chất đường hay là cái gì đó, đó. em em cho rằng là như thế cho rằng nó là đường và cái gì đó nếu trong nó là cái hộp đậu phộng ăn nó rất là thú vị anh ăn nó rất là thú vị bây giờ nó vẫn còn thế nhưng mà nói thật lòng là bây giờ cái hộp mứt tết người ta mua chỉ là bởi vì nó là phong tục từ từ từ từ từ ngày xưa thôi để lên ban thờ để vào trong cái túi quà thôi chứ chứ chứ nó không không còn ngon nữa đó thì mấy cái đó là là là em đã từng đã từng rất là thích mất gừng nữa hả? ấy chai sâm panh là là sang rồi đó linh nhà em mồi nhỏ có chai sâm panh là là nhà em giàu nhà em sang lắm rồi đó anh nhớ là cái năm đó cái năm đó là là năm anh học lớp 6, lớp 6, lớp 7 gì đó là là trai anh được được ông trưởng phòng ông quý lắm ông bác ông trưởng phòng là bác quý lắm bác cái cho một cái chai sâm panh gọi là sâm panh thôi nhưng không phải là sâm panh nhập khẩu đâu anh em là sâm panh có thể là được sản xuất ở đâu đó ở bắc ninh hoặc là đâu đó ở ở cái gì nhỉ chỗ vịnh chỗ cái cái biển tam tám nó có cái làng gì ấy nhỉ cũng chuyên làm làm làm hàng hàng pha kè nhỉ hàng thực phẩm pha kè đó, ở bên vĩnh phúc à nó có mất cái làng gì tự nhiên tôi quên mất tên rồi chuyên làm hàng pha kè đó có thể là ở ở ở ở Bắc Ninh hoặc là ở cái làng đó là sâm panh ở đó thôi nhưng mà cái điều thích nhất đó là buổi tối buổi tối ông già ông bật cái chai sâm panh nó nổ đinh đoang một cái trời ơi sau đó cái bọt nó bắn ra và cái mùi cái mùi của của sâm panh cái cái mùi rượu nó bay đó, nó thơm Lúc đó mình đâu có được mình mình đâu có biết làm thổ tang, đúng rồi, chiến phụng thổ tang. Lúc đó mình mình đâu có được uống rượu đâu, mình mình ông già ông rót cho một vào một cái ly con nhấp môi chỉ biết là nó rất là thơm. Nó rất là thơm. Nhưng mà nó phấn khởi cái quan trọng nó phấn khởi. Cả nhà phấn khởi ông già ông bạn bạn, bạn bắt đầu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Một đám trẻ con nó thích lắm. Đoàn cái trời ơi Nó tuyệt vời lắm nữa các bạn Nó tuyệt vời lắm Hạnh phúc lắm đó, Bây giờ thì có khi là rượu nọ rượu kia Nhưng lúc khôi nó không còn hạnh phúc như vậy Thật sự là không còn cái niềm hạnh phúc Cái niềm háo hức như vậy nữa. Đó. Ngày còn nhỏ đó Khi mà bà già Bà già anh nó mới Linh bà già chúc tôi anh ngủ ngon bà già xào cái giò xào cái giò tai đó các bạn mộc nhĩ đó rồi là bì biết đó, giò thủ đó trời ơi anh thích nhất là cái thời điểm mà khi mà bà già xào nóng để ra cho nó nguội á bà già cho anh một vài miếng hoặc là anh nhúp trộn một vài miếng ăn cái đó nó ngon lắm em ơi anh thích cái đó nó còn hơn anh thích cái đó nó còn hơn cả cả cái cái cái cái, cái lúc mà nó đông rồi uh -huh. <cười> Anh thích cái đó nó còn hơn nữa Nhưng mà Bây giờ Giò trả đầy Anh Chẳng được Anh thấy nó không có ngon <cười> Cũng có thể là vì anh quá béo <cười> Nó không còn cảm giác ngon như ngày xưa nữa Gọi là cái giò xào Giò xào đúng rồi uh -huh. Ở, ở, anh chị em ở trong nam hình như là là tết không ăn cái giò xào đúng không không có cái giò xào sao hết đúng không hình như là anh chị em ở, ở ở trong nam là không có món giò xào không không ăn món giò xào mà thay họ thay bằng hình như là cái món thịt kho hột vịt ở đông nam ở trong miền nam là thịt thay bằng cái món thịt kho hột vịt đúng không ở ở ngoài bắc thì là cái giò xào và cái thịt đông Nhà anh thì năm nào cũng thế thì Cái thịt đông thì có thể là không ăn Nhưng mà cái giò xào Giò thổ, đúng rồi Giò thổ, giò xào À, đó À, à, à ở miền Nam cũng có, hạo Nam Có hả Anh thấy là nhà bạn anh thì nó Nó, nó, nó ở Nó ở, nó ở, ở Bạn, mang thít Anh có bạn, nó ở mang thít và nó nó nó nó đã quay cho anh xem cái mâm cơm có cái thịt kho hột vịt và canh đúng rồi tiến thành chuẩn luôn thịt kho hột vịt và canh khổ qua là cái mâm cơm lúc nào cũng phải có đó có uh -huh. chỗ thời luân là bánh rán tôi không biết bánh rán bánh rán chỗ tôi nó không có ở ở chúng tôi không có tết tết không người ta không làm bánh rán thì nhà mình thì từ khi còn nhỏ đã ngoài việc là gà gà trăm phần trăm có rồi giò giò nạc đó các bạn giò thổ thịt đông thì tại vì là hai anh em mình không có thích nên là mình mình mẹ mình ít làm nhưng mà cái giò xào là trăm phần trăm được có các bạn canh măng măng xương bao giờ là cứ cứ cứ mua cái xương chân giò đó mua xương chân giò sau đó là mình nấu với măng khô, măng khô nha các bạn, măng khô. Ừ. thì uh, uh, bà bà già là nấu một cái nồi nó hơi đặc gọi là nó cốt, cốt. sau đó là bà già cứ để nó đông lại, chia nó ra thành những cái bát để để trong ngày đẹp, ngày bé là làm gì đâu có tủ lạnh đâu các bạn, thời mình còn nhỏ là không có, sau này lớn lớn lên mới có. để trong cái chạn nó trời nó rét cũng không có lo các bạn đúng rồi canh chân giò mang khô luôn bê linh chính xác luôn để trong mỗi một cái bát như vậy để trong tủ lạnh để trong cái cái chạn cái chạn gỗ và bắt đầu đến bữa là là nấu ra và đổ vô cái cái cái xong đó sau đó là đổ nước và đun lên cho tan ra là mỗi một mỗi một bữa là một cái bát nước canh cốt như vậy nấu được một cái xong canh canh măng đó. lúc đó là chỉ đun lên cho tan và đun sôi lên cho hành mấy rau mùi thôi Thì đó anh danh em vẫn cứ nói nó về ăn Tết Thì em sẽ làm những món đó cho cho anh ăn thử Thì Đó canh măng khô Và Chân giò Cái đấy hình như anh em miền Nam Anh em miền Nam cũng không có đúng không Không ăn canh măng khô đúng không <cười> Thế thì Thế thì chị, chị Chị Nguyễn Đậu Mai đúng không ạ Em, hỏi, em gọi là chị Mai thế thì chắc là cái thời của chị nó xa hơn em rồi, tại vì là đúng là ở trên ngược bọn em á, nó gọi là cái bánh trưng tày chị ơi, ở trên ngược tụi em gọi cái bánh trưng dài đó là bánh trưng tày, đó bánh trưng tày nó dài dài, mà cái bánh trưng tày đó ăn rất là tiện chị cũng nhận không, rán cũng ngon hơn bánh trưng vuông mà ăn nó cũng tiện hơn bánh trưng vuông, trứng kho nhiều viên ngon lắm. Cảm ơn đàn anh trưởng đã super chat trứng kho Mà có nhiều viên Anh anh không hiểu câu hỏi của Rafina Chị Mai Cái đó trên em nó gọi là bánh trưng tày Còn có một cái loại bánh trưng nữa Ở miền Bắc, ở trên Hà Giang Cao Bằng gọi là bánh trưng gù Bánh trưng gù Nó hơi gù gù, cái lượng bánh trưng gù Ngon nữa chị, nhưng mà để mà nói là mùa Z Thì cái bánh trưng tày Là cái bánh trưng mà nó phổ biến nhất thì không chỉ là chị nhầm đâu mà bạn bè em cũng nhầm nữa chị. Em nhớ là cái năm đó em em đi ăn Tết, em theo ông bạn. Em theo ông bạn về dưới, dưới dưới dưới hồi đấy là Hà Nam. Hà Nam, ờ nó tách rồi, tách rồi, Hà Nam chứ không không phải Nam Định. Về dưới dưới nhà nó ăn Tết thì mẹ em có có có có bảo sách bốn năm cái bánh trưng dài đó các bạn phải đến 560 phân đó. À, anh tám ngày xưa anh có chơi chim cảnh nhưng mà giờ anh không có chơi nữa rồi. Đó, thì em có sách là là 456 cái cái bánh trưng tày đó, dài phải 560 phân luôn. Là mẹ mẹ em gói mẹ em đưa về cho hai thằng mang về quê mà buồn cười. Chạy đi về đi về đến cổng làng cái thì các em với các bác đấy người ta bác bảo ui, ui thằng thằng mạnh thằng mạnh với bạn nó về sách bao nhiêu là giò trời ơi thì thầy luân cái bánh đó thầy của thầy nói là nó là bánh bánh bánh bánh bánh nó giống giống như là bánh chay mà ông thầy luân nó giống như bánh chay nó gọi là bánh chay đấy nhưng bánh chay thì ở ngoài này thì không không không không có ăn vào tết tết nguyên đán đó ôi ôi nó sạch năm sáu cái giò liền chắc là ở trên dân tộc nhà nhà thằng bạn nó thịt lợn ý nói là mình nhé các bạn họ cứ nghĩ họ cứ nghĩ rằng là mình là là là ở trên thái nguyên là dân tộc là rừng rú mà bảo chắc là trên đấy nhà dân tộc nó thịt lợn nó làm năm sáu cái giò nó mang về là về về nó biếu không biết ở dưới xuôi là không có đúng không chị mai à, là không biết nhìn thì đúng là tưởng là giò thật đúng không ạ nhưng họ là bánh trưng và ăn cái đó thì phải thừa nhận là nó ngon hơn nó ngon hơn các bạn nó thậm chí là kể cả đối với những bạn nào lười lười các bạn không cần phải bóc hết cái bánh mà các bạn lấy cái dao các bạn lấy cái dao các bạn cắt một khoanh ra và sau đó là các bạn bóc nó ra là các bạn có thể ăn được cái chỗ đó dán nó cũng ngon hơn nữa À <cười> <cười> <cười> khuyến mại nhân đậu không thể ném đâu nếu mà để lâu thì nó mới cứng thôi để lâu nó mới cứng thôi chứ cái lúc đó là dán nó ngon mà à, cái lúc cái lúc mới nó mềm nó cũng ngon mà chứ còn để lâu nó mới cứng để lâu thì cái bánh trưng vuông nó cũng cứng mà chị đúng rồi ăn cái bánh trưng tẩy nó tiện hơn và cái gì nó cũng ngon hơn thì nó cũng như là cái bánh nó như nó tức là cách gói nó như bánh tét miền nam đó Hảo nam nó cũng nó như cái bánh tét miền Nam đó. thì phải thừa nhận là nó ngon hơn uh -huh. còn cái bánh trưng gù của Hà Giang nó cũng ngon nó cũng ngon nữa nhưng mà một đặc đặc điểm mà em để ý kỹ đó chị mai là ăn cái bánh trưng gù của Hà Giang thì nếu mà bạn nào mà cứ thích ăn cái phần thịt tức là cái phần thịt bánh ấy, tức là cái phần gạo á thì cái bánh trưng gù nó nhiều nhân nhiều nhân và nhiều thịt hơn dành cho những tín đồ của đỗ thịt như em chẳng hạn thì em mê lắm. Các bạn bạn nào mà chỉ thích ăn thịt bánh tức là cái phần gạo thì không có bánh Đúng rồi, cái bánh trưng hồ, cái bánh trưng tày nó dễ ăn dễ. Nó như nó gói như cái khúc giỏ dưới sôi luôn. Hoàng Văn Thắng, tròn như vậy luôn. Gói xong khi mà luộc lên luộc xong để vớt ra đó là còn phải lấy tay xe cho nó tròn luôn. Thế thì có rất là nhiều kiểu gói cái bánh trưng tày đó. Có người thì gói bằng lá chít, lá cái chít để làm cái chổi nhà mình á, đó. đó. Lá chít. Có người thì gói bằng lá dong, nhưng cũng có người lại gói bằng lá chuối. Cái bánh trưng tròn đó, cái bánh trưng tày á. Thì ở chỗ em thì thì em thấy là gói bằng lá chít là cảm giác cái bánh nó có một cái mùi thơm nó rất là là là là Nó rất là đặc biệt. Nhưng mà gói bằng lá chít thì là khó nhất. Nó khó lắm. Gói bằng lá chít là khó lắm. Chỉ có các bác, các chú kinh nghiệm, thanh niên thì hầu như là trừ những bạn nhà làm nghề gói bánh thì gói thôi chứ còn những bạn thanh niên như bọn em thì chịu. Em thì em biết gói bánh vuông. À, hàng năm em vẫn gói và năm nào thì nó cũng phòi. Nhưng mà năm nay em rút kinh nghiệm rồi. Nhất định là em sẽ không cho nó khỏi à. Không, Đức Vượng có gói bằng cái bánh tròn đó, Là có người gói bằng bằng lá chuối Anh nhìn thấy rồi à, Chủ yếu là lá chít và lá rong Nhưng mà có người gói bằng lá chuối Anh có thấy uh -huh. Bánh tét Ừ thì đó, cái bánh trưng tày của Của, của anh đang nói đến thì nó cũng na ná như bánh tét, đó. cách làm chắc là nó cũng vậy luôn đó, chắc là nó cũng vậy. thì um, cái cái cái năm nay tôi gói và tôi sẽ không thấy nó, tôi sẽ không cho nó phòi. Vậy. năm nào mình gói cũng gói bánh trưng cho gia đình, nhưng mà nó đều phòi. năm nay mình sẽ nhất định không cho nó phòi. <cười> em sẽ không cho nó phòi Anh giành yên tâm Năm trước nó phòi Nhưng năm nay em sẽ không cho nó phòi Em sẽ lót tứ tung Em sẽ bọc tùm mà Không cho nó phòi Cái <cười> cảm giác ngồi canh nổi bánh Nó, nó đã lắm Nó đã lắm đúng ạ OK. Thực ra thì điểm mà nói về Tết và những cái ký ức về Tết thì nó, nó có mà anh em mình có nói sáng mai nhưng mà thôi muộn rồi hôm nay mất nhiều thời gian để để mà mà mà mà, mà tâm sự với mấy bạn, yeah. mấy bạn tâm sự trên giường Thế thôi ngày mai nha các bạn, ngày mai chúng ta sẽ sẽ sẽ có những cái cái buổi nó nói chuyện vui vẻ hơn, nhiều thời gian hơn, nha. Anh Triệu, thật ra là là em vẫn gói đó. Anh anh có nhớ mấy cái năm mà ông Vũ ông đi làm ở dưới Hải Dương không? Ông Vũ đi làm dưới Hải Đương, Dương 3 bốn năm, toàn là em gói à? Thế nhưng mà lâu sau cái thời gian đó lâu thì em không gói nữa. Đến lúc lấy vợ lập gia đình thì em lại gói thì em quên thôi. Chứ còn trước đây là là ông Vũ đi làm xa nhà em vẫn gói mà anh Triệu, em vẫn gói suốt mà em ai gói em chứ ai? Qua lâu em không làm, nó quên nó phòi thôi. Năm nay em đảm bảo nó không phòi nữa. <cười> Hôm nào có thành quả em sẽ chụp ảnh cho nghe, cho xem. <cười> ok, chúng ta dừng nhé các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Cảm ơn anh chị em đã làm cho cái tâm trạng của tôi nó tốt hơn. Bởi nói là trò chuyện với anh chị em tôi dễ chịu hơn rất là nhiều. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Chúc các bạn ngon, giấc mơ đẹp.